Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Trần Văn Và cũng sẽ nghe một truyện có liên quan đến một truyền ngắn mà Huy đã phát ở đầu tháng 12 Bến đò quỷ ngự hẳn là mọi người còn nhớ câu chuyện về một nữ quỷ nhập vào thân xác của một cô gái Để mà chung sống với một người đàn ông ở trên bến đò Và đến cuối cùng thì sau bao nhiêu biến cố thì có sự xuất hiện của thầy Úc Một chàng thanh niên còn trẻ đã xuất hiện và tiêu diệt con quỷ nữ giúp cho bà con Thì câu chuyện ngày hôm nay diệt quỷ báo thù chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thời gian trước đó của anh Út Và cái mối ân oán giữa anh và con quỷ đó như thế nào đã, Chúng ta sẽ cùng lắng nghe diệt quỷ báo thù tác giả Trần Văn nhé. ráng lên, ráng lên thím, sắp ra rồi Tiếng bà mụ bên trong buồn đang động viên người phụ nữ Người phụ nữ đau đớn, mệt nhọc đang cố sức chặn đứa con ra Ở bên ngoài một người đàn ông đã gần 50 Cứ đi đi lại lại, lo lắng không thôi Một lát sau thì có tiếng khóc của đứa bé cất lên Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, mừng trở vô cùng Ông cất tiếng hỏi Giờ em sanh rồi chị sao? Mẹ toàn con vuông chứ Là con trai hay gái gì chị Người đàn bà ẩm đứa bé đi ra Vui vẻ cười nói <cười> Là con trai đó Chúc mừng chú thiếm nha. Nè chú coi Nó giống chú y như đúc vậy đó Người đàn ông nhìn thấy đứa bé Thì sung sướng vô cùng Đứa bé rất lành lợi Mới sanh ra mà đôi mắt đã mở rất to gương mặt vô cùng sáng sủa Ông nhận lấy đứa nhỏ ẵm trên tay Trong miệng nói Đây đây qua đây bà ấm nè <cười> Con trai quý của bà Cuối cùng ông trời cũng cho nhà ta một đứa con trai nấu dỗ rồi Người đàn ông này được bà con Gọi với cái tên thân thuộc là ba lương Số là vợ chồng ông Sanh tới đứa con này Đã là đứa thứ 8 rồi bảy người trước có hai trai năm gái hai người con trai đầu đi bộ đội Và đều đã hy sinh Do thời đó khó khăn Thiếu thốn đủ thứ Y tế cũng không tiên tiến Nên năm người con gái kế Thì đã có ba người bệnh Rồi mất khi còn nhỏ Hai người may mắn sống tới lớn Thì đều đã đi lấy chồng Hai ông bà năm nay cũng đã gần 50 Tưởng đâu sẽ không còn có đứa con nói giỏi Thì may mắn sao Vợ ông lại mang bầu Ở cái tuổi 48 Chắc cho trời thương Nên ban cho vợ chồng ông đứa con trai Để có người phụng dưỡng lúc về già Thấy ông hớn hở vui cười bà sáu cũng lấy làm vui lây bà hỏi, <cười> có con trai là mừng rồi ha. chú thím có tính đặt tên cho nó là gì chưa? ông bà ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ờ, nó là đứa sành muộn. thôi thì mình đặt tên cho nó là út Trắng đi. <cười> bình thường mình kêu nó là thằng út được rồi. từ ngày có út Trắng vợ chồng ba lương vui mừng biết mấy. Hai người con gái của ông nghe tin mình có thêm em út thì cũng mừng lắm. Vội thu xếp về mà thăm mẹ với đứa em nhỏ còn nằm trong nôi. Ngày út tráng tròn một tháng tuổi, ông ba có mời một người thầy đến làm lễ cúng đầy tháng, cũng như cầu bình an cho con trai. Người thầy được ông mời tới là thầy Thắm, là một người chuyên cô việc cúng kiến, lễ lạc trong xóm, cũng như giúp đỡ bà con các việc liên quan tới tâm linh. Bà con ở đây rất là tin tưởng. Hôm đó đi cùng thầy còn có một người đàn ông khác, cũng trạc tuổi với ông ba, tên là Hai đờn Kiềm. Thầy giới thiệu ông hai là một người em bà con xa. Thầy mời tới để đờn trong lễ kỳ yên sắp tới của đình. Hai đờn Kiềm nhìn thấy út trắng thì vô cùng sửng sợ kinh ngạc. Đứa bé tuy mới một tháng tuổi thôi, nhưng khi vừa nhìn thấy ông nó đã mỉm cười. Cương mặt tràn trở như thể quen biết từ lâu. Ông nhìn đứa bé chăm chăm một lát rồi khẽ gật đầu. Đoạn đứng lên nếp sang một bên để cho thầy Thấm làm lễ cúng vái. Lễ xong, ông ba có mời thầy Thấm và hai đần kìm cùng những người khác trong xóm ngồi vào mâm ăn uống. Nhằm nhì một ít trụ mừng cho vợ ông sanh được quý tử. Lúc này hai đần kìm mới hỏi tới ngày giờ sinh của thằng nhỏ. Ông ba không ngại mà nói hết ra. Ông hai nghe vậy Mới bấm tài tính toán cái gì đó Rồi e ngại nói ờ, Tôi cũng nghe anh thấm nối sơ về gia đình của anh Trước tiên là tôi chúc mừng vợ chồng anh Có được uh, cậu con trai quý tử Tôi không giấu gì anh Ngoài cái nghề đơn tra đó Thì tôi cũng là một thầy Pháp Cũng có biết chút đỉnh về côi tướng số Nếu như anh không ngại Thì để tôi côi cho thằng nhỏ một quẻ Có được hay là không Ờ, được, được, được chứ Có cái gì đâu mà ngại Anh cứ coi đi Biết cái gì thì nói cho tôi nghe vậy ờ, rồi anh cho tôi hỏi Có phải trước đây đó Nhà của mình có người đã từng theo nghiệp thầy Pháp có đúng hay không? Ông ba khẽ trầm tư một hồi lâu rồi mới nói Có vẻ như ông không được vui cho lắm Thu thiệt với anh là có Đợi ông nội tôi là thầy Pháp Nhưng mà tới đời bà của tôi với tôi thì không có theo nữa. Ừ, mà có vấn đề gì sao anh? Tôi coi cho thằng nhỏ một quẻ. Xét theo ngài vợ và nhân tướng đó, thì tôi thấy uh, tương lai của nó rất là sáng. Nhưng mà có một điều hơi e ngại được Ờ? Tương lai nó sáng là mừng rồi. Còn uh, e ngại cái gì nữa? Anh là chỗ quen biết với thầy Thấm đây á. Uh, Thì cũng như là quen biết với tôi Có cái gì cứ nói thẳng ra đi anh Đừng ngại chi hết Thôi vô một cái đi rồi nói sau ha Đoạn tất cả cùng nâng ly. Thầy Thấm bây giờ mới nói <cười> Anh biết chú mày rất là giỏi Coi bối cũng rất là chính xác Có cái gì thì cứ nói ra đi Nếu là cát thì mình mừng Còn là hung thì mình tìm cách qua giải cho chú bà nó Hai đợn ngập ngừng hồi lâu, rồi mới thở dài nói. Um, tôi nói uh, sáng ở đây đó là sáng cái đường thầy Pháp. Tôi coi thằng nhỏ này có căn số làm thầy rất là lớn. Nếu theo nghiệp thầy Pháp, thầy sẽ là một người thầy giỏi. Còn nữa, nếu mà anh cho phép thì tôi mới dám nói. Ờ, uh, được rồi, anh cứ nói thử tôi nghe coi. Số đứa nhỏ này là thầy Pháp giỏi Nhưng mà phải sống cô độc một mình Không được lập gia đình Hơn nữa cái này tôi khuyên thật lòng Anh nên đem đứa nhỏ này cho ai đó đi Số nó cắt cả hai vợ chồng anh Để nó sống với hai người tôi e là Nói tới đây Ông hai không nói nữa Kẻ đưa mắt nhìn qua ông ba dò ý xem như thế nào Ông ba nghe vậy thì không được vui Nhưng không phải là không tin lời ông hai Thế vậy Ông lại đưa ly lên cho nói à, Tôi hiểu rồi à, Thôi mình vô tiếp đi Cái vấn đề này mình nói sau đi ha Nè mời hết tất cả nha Thế là bữa nhậu tiếp tục diễn ra Mà không còn đề cập tới vấn đề của út Tráng nữa Thực tế vấn đề hai kiềm nói Cũng là vấn đề mà ba lương đang lo nghĩ Từ khi út Tráng chào đời Trước đây ông nội của ông Là người thầy Pháp cao tay Từng đánh đuổi rất nhiều ma quỷ Giúp không biết bao nhiêu người Thế nhưng lần đó Ông bị một ông thầy Pháp khác hãm hại Đổ lỗi cho ông Chính là người giả ma giả quỷ Để gạt dân lành Người tốt thì luôn thua thiệt Vì kẻ tiểu nhân có trăm phương ngàn kế Không thể lượng trước được Tình ngay lý giang Người dân đã hiểu lầm Mà tìm cách ám hại ông Cho tới khi ông mất rồi Sự thật mới vỡ lẽ ra Thì đã quá muộn Chồng mất khi con mới tròn 4 tuổi Bà nội ông hai đem lòng oán hận vô cùng Chồng mình cả đời giúp người Nay lại bị người hại Thế là bà đâm ra chán ghét cái nghề thầy Pháp Quyết không cho con mình nối nghiệp Dù trước đó chồng bà có nói là Đứa nhỏ rất có tư chất làm thầy Cái nghiệp thầy Pháp vận vào hết đời ông nội Của ông ba Lương trôi tới đời ba ông, đời ông và bây giờ là tới con ông. Tuy nhiên cả ông và ba ông đã cải mệnh, không theo nghiệp. Ông nhớ rất rõ ngày vợ mình sanh được đứa con trai đầu lòng. Cũng có một người thầy đã nói. Cái nghiệp làm thầy Pháp của dòng họ ông còn chưa dứt được. đời con ông phải có một người làm thầy. Nếu không chắc chắn sẽ chết trẻ đó. Rồi ông bỏ ngoài tai lời của người thầy đó. Kết quả là cả hai người con trai đều mất đi. Nghĩ tới đây, ông không khỏi đau đầu. Quyết hội rõ hai đần kì một lần nữa. Ông tìm tới ông hai, kể hết mọi chuyện cho ông hai. Thì ông hai nói. Lỗi lại cho anh, trước đây đã không cho một trong hai đứa đầu làm thầy. Tôi coi số thằng út nhà anh là được bề trên cho đầu thai xuống. Chỉ để làm thầy Pháp mà trả nghiệp cho đời trước. Bởi vậy số mạng của nó cực kỳ lớn mà cắt luôn cha mẹ, không được lập gia đình. Đó là cái nghiệp mà nó phải mang vì ba đời nhà anh đã cãi mệnh mà không nối nghiệp cha ông. Họ cho nó xuống để làm thầy chứ không phải để nói dỗ cho anh. Ông bà nghe tới đây thì như trụng trời cả tay chân. Đầu óc choáng váng hết đi Nhưng trời ông nói Giọng vang xin. Vậy có cách nào quá giải hay không anh Anh giúp cho tụi vậy Bây giờ mà đem nó đi cho tôi cũng không có đành lòng Người ta nói vợ chồng tôi tham sống Mà bỏ con cái nữa à, Đã là số mệnh Thì không thể chối cãi Bây giờ anh chị cứ đem nó Cho một người bà con nào đó nuôi đi Tuyệt đối không cho nó nhận cha mẹ Anh chị có thể gần gũi thăm nôm nó, nhưng mà không được xong chung. Được nhìn con, nhưng mà không được nhận. Lớn lên thì cho nó theo thầy học đạo. Ông ba gặn hỏi thêm còn cách nào khác hay không. Thì hai đợn kiềm chỉ lắc đầu. Trước khi từ giả, ông có nói. Khi nào anh chị muốn cho nó học đạo, thì cứ nói nó tới Tịnh Biên, An Giang á. Hỏi thăm tên tôi là hai đơn kim Người ta sẽ chỉ đường cho Tôi rất ưng cái thằng nhỏ này Nếu nó theo tôi học đạo Chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ nó thành tài Thế rồi vì thương con Mà vợ chồng ba lương chỉ giả vờ đem con đi Nói là cho một người bà con Được mấy ngày thì kêu người đó đem út tráng Bỏ ngoài gốc cây Vợ chồng ông lượm đem về Coi nó như là con nuôi chứ không phải con ruột Dự định lớn lên sẽ dạy cho nó kêu hai người Bằng cậu mợ, Ông nghĩ như vậy là sẽ ổn Lúc út Tráng tròn hai tuổi Lần đó ông ba đang ở ngoài ruộng Thì thấy máy bay đang càng trên bầu trời Ông cùng với những người đàn ông khác nấp xuống mấy ruộng mà trốn đi Trong nhà những người còn lại Đều chui xuống hầm mà trốn Thời đó nhà nào cũng có một cái hầm Để trốn tránh những lần càng quét như vậy Được một lúc sau Thì máy bay trút khỏi đi Ông ba cùng những người khác nhanh chóng chạy vô sớm Xem tình hình như thế nào Vô tới nơi Thì thấy căn nhà của ông đang bốc cháy dữ dội Ông không ngại ngần mà xông vô tìm vợ con mình Ông chạy ngay tới nắp hầm Vợ nắp hầm ra Nhưng không hiểu sao nó bị kẹt cứng Hầu lâu sau mới mở ra được. Lúc mở ra Ông thấy vợ ông đang ôm út tráng mà che chở Phần gì bà ngạc khối Cũng đã sắp hết thôi Có lẽ vì nắp hầm bị kẹt Nên nãy giờ bà tìm khách ra ngoài mà không được Thấy ông Bà chỉ kịp đưa út tráng cho ông Rồi ngất liệm đi Ông nhanh chóng ẩm con ra ngoài Nhờ người giữ hộ Rồi chạy vào trong cứu vợ Lúc này lửa đã cháy rất lớn Khó khăn lắm mới đưa vợ ông ra khỏi hầm Thế nhưng mới đi được tới giữa nhà Thì cây đòn tai của nhà bị cháy nãy giờ Bất ngờ gãy ra Trời xuống, đè lên người cả hai Ông ba bị cây rớt vô đầu ngất xỉu tại chỗ Còn vợ của ông thì đã xỉu trước đó rồi Thế là cả hai bị lửa thiêu cháy Hàng xóm bên ngoài giúp dập lửa Thấy ông lâu tra quá Nên có người đánh liều vô đi tìm Thì thấy hai vợ chồng đã chết ở giữa nhà Lúc này lửa cháy quá lớn Họ không thể đem hai cái xác ra Nên đành lắc đầu quay trở ra Mà tiếp tục dập lửa Lửa dập xong, thì cả hai đã trái co quắp người, y hệt như người ta thui một con bê, vô cùng đau lòng. Từ đó trở đi, cậu tư của út Tráng đem anh về nuôi dạy. Cậu không có vợ con, nên hai mươi mấy năm nay, cậu coi anh như con ruột của mình. Dù anh đã hai mươi bốn tuổi, tuy nhiên cậu vẫn giữ bí mật, chưa cho anh theo học đạo để làm thầy Pháp. À, đó Đó là câu chuyện về cuộc đời của con Hai mươi mấy năm nay Cậu không nối trà Vì sợ con buồn Nay cậu cũng không còn sống với con được nữa Cuộc sống sau này Là tùy con quyết định Cậu đã làm tròn trách nhiệm Với cha mẹ con rồi Cậu Tư Cậu Tư à Cậu đừng bỏ con mà cậu Cậu Tư đã tắt thở Trong tiếng kêu thất thành của út Trắng Vậy là kể từ nay Anh phải sống cô độc một mình Vì anh mà cha mẹ anh mới chết Hèn gì mà hai người chị của anh Không thích anh cho lắm Nhưng lỗi đó nào phải do anh Ở cái xóm này Thanh niên 18 đôi mươi đã lập gia đình hết rồi Vậy mà anh đã ham bốn Nhưng cậu Tư vẫn không hối anh cưới vợ Có lẽ cũng vì điều đó Chiều buồn Út tráng ngồi bên bến nước Cạnh một cô gái mà tâm sự hết Về cuộc đời của mình cho cô nghe Cô là Hương Cả hai quen nhau cũng ngót nghét ba năm rồi Cô thương anh vì anh giỏi giang siêng năng Lại rất có hiếu với cậu tư Sống hiền hòa với bà con lối sớm Không lôi trôi lốc chóc Như những thanh niên cùng tuổi khác Nghe anh kể như vậy Cô hơi buồn Từ đầu vào vai anh mà hỏi Nếu như đúng như lời cậu tư kể Thì anh tính sao Ba mẹ của anh Đã mất từ lâu rồi Hai chị cũng vì vậy mà trách anh Không thương yêu gì anh cả Chỉ có mình cậu là người thân duy nhất Nay cậu cũng mất rồi Anh còn sợ gì nữa chứ Chỉ sợ bên anh Em cũng bị giả lây thôi Em có sợ hay không <cười> anh không sợ thì em cũng không Chỉ cần mình ở bên nhau là được rồi Út tráng ôm hương vào lòng Thở dài nhìn xuống mặt sông xanh trong Phẳng lặng in rõ hình bóng của cả hai phía dưới Một đôi cá đang tung tăng bơi lội cũng dừng lại Đứng im mà đưa mắt nhìn về cả hai Út tráng hất cầm về phía đôi cá Mà cười nói <cười> Em thấy đôi cá kia không Nó đang nhìn anh với em kìa Nhìn chung cũng giống như... út Tráng chưa nói hết câu Thì bập một tiếng Một con chim bối cá vừa từ trên cây xà xuống Đớp lấy một trong hai con cá Rồi bay đi mất Vì con chim xuất hiện bất thình lình Nên cả hai giật mình Khi nhìn lại thì chỉ còn một con cá đang hoảng sợ Mà lặn sâu xuống đáy út Tráng vừa định nói đôi cá giống như anh và Hương Thì ngay lập tức một trong hai con đã bị bắt mất rồi Anh trai chịu lo sợ Hương biết ý mà nói chim trời cá nước thôi mà Anh đừng có gì đoan quá Đoạn cả hai không nói gì Im lặng ngồi bên nhau Nhìn dòng nước trên sông đang lững lờ trôi chậm chậm Phải chăng vừa rồi chính là điềm báo dành cho anh Một con người sinh ra Mang trong mình số phận phải theo nghiệp làm thầy Mọi chuyện vẫn không có gì Cho tới 3 tháng sau Những sự việc ma mị liên tục xảy ra Ở cái xóm nhỏ này Sự việc đầu tiên xảy ra với thầy Thấm Như đã biết Thầy là người luôn được bà con tin tưởng Chuyên lo những việc cúng kiến Lễ lạc trong xóm Ngoài ra thầy cũng có chút tài phép Về trục vong, trấn vong Chuyên giúp đỡ bà con xung quanh Và các dùng lân cận Người dân trong dùng đều biết tiếng dù hiện tại thầy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm một sáng ai nấy đều bàng hoàng khi biết tin thầy đã chết tại nhà riêng của mình thầy vốn không vợ con chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ kỹ sáng hôm đó một người đàn bà có việc tới nhờ thầy cô giúp tới nơi thấy trời đã sáng mà cửa vẫn đóng im lìm nên người này gõ cửa hồi lâu nhưng không có tiếng trả lời Đang định bỏ về Thì bà nghe có tiếng nói rất nhỏ Yếu ớt từ bên trong vọng ra à, Cụ Cụ tôi dời Nghe đồn nhà thầy có nuôi âm binh Nên khi nghe vậy Người đàn bà cũng thấy ấn ớn trong người Định bỏ về thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra lần nữa Bà ghé sát cửa Gọi lớn vô bên trong Ai ai bên trong vậy Có, có phải thầy không thầy thấm Là tôi Cứu tôi với Người đàn bà nghe vậy Thì quét một cái lỗ vách Nhìn vô bên trong thử coi Thì chợt bà hét toáng lên Trời ơi Bớ người ta có ai không C Cứu người với Nghe tiếng kêu của bà Mấy người nhà cạnh đó mới chạy sang hỏi có việc gì Thì tai bà trung trung chỉ vào bên trong Lắp bắp mà nói Thầy Thấm th Thầy Thấm chết trong nhà cứ Cứu ổng đi Sao bà biết Nhìn vô đi là thấy thôi mà Một người đàn ông ghé mắt vô nhìn Thì hoảng hốt nói Nè tới đây đẩy cửa giúp tôi nhanh lên Đoạn ba bốn người cùng tới Đẩy bật cánh cửa ra Thì đập vào mắt họ chính là thầy Thấm Đang nằm sống xoài dưới đất Hai mắt thầy bị móc ra Máu chảy ròng ròng. Từ nơi mũi miệng và hai bên lỗ tai Đều đang chảy máu Có cả một vũng máu lớn đã khô ở dưới đất Khắp người thầy cơ mang máu là máu Một người tới đỡ thầy lên Thì thấy thầy vẫn còn thở yếu ớt Ông kêu lên nè, nhanh Ai phụ tôi đưa thầy ra trạm y tế xã gấp đi Thời đó đi lại khó khăn Từ trong xóm ra trạm y tế Phải đi bằng xuồng Di chuyển một đoạn khá xa mới tới được Nghe người đàn ông nói vậy Thầy thấm yếu ớt lắc đầu Đoạn tất cả im lặng Để nghe thầy nói cái gì đó Quỷ, quỷ hại Chạy đi Thầy đã quá yếu rồi Nói chữ được chữ mất Cho nên ai nghe cũng không hiểu gì Chỉ nghe được mỗi chữ quỷ mà thôi Lát sau thầy cũng tắt thở đi Lúc này nhìn lại Thì thấy đồ đạc trong nhà văn ra tứ tung Nơi bàn thờ tổ nhà thầy Bị phá tan tành Lư hương trớt xuống đất vỡ nát ra Bài vị nằm ngổn ngang Cho tàn chơi vải khắp cả nhà Không ai biết việc gì đã xảy ra vào đêm hôm qua Thế nhưng thầy đã chết Không còn ai có thể kể lại được Mọi người thương cho thầy Mà cùng nhau góp tiền mua một cái quan tài Rồi chôn cất đường hoàng Đem vài vị của thầy thờ ngay trong nhà Chú Thím Tám là người ở cạnh nhà Sẽ nhận nhiệm vụ hàng ngày qua nhan khối cho thầy Nhớ về sự việc đêm đó Chú Tám kể Hồi cỡ nửa đêm đó Tôi nghe thấy có một tiếng cô gái cười lạnh lảnh, Làm tôi nổi hết da gà lên Cái lúc đó tôi mới giật mình thức giấc Nghe gà gái nghĩ chắc trời cũng gần sáng rồi Nên tôi mới chui ra Định bụng pha ấm trà mà uống Một lát sau tôi nghe chó nó sổ quá trời, Tôi la quài mà nó không có nín Tôi mới mở cửa ra ngoài coi coi sao Ra thì thấy con chó đang nhìn qua bên nhà thầy thấm mà sủa Rồi vòng vòng đây chó cũng sủa rộ lên quá trời luôn Tôi nghe bên nhà ông có tiếng đổ dở lớn lắm Tôi cũng thắc mắc Tính sáng ra hội thử còn sao Ai dậy sáng ra ông dậy rồi Lúc đó thấy trời chưa có sáng nên tôi vô mồm ngủ lợi Mà mấy con chó nó cứ sủa hoài Tới gà gái đầu lần thứ ba thứ tư gì đó Nó mới ngừng sủa Một số nhà lân cận đó cũng xác nhận rằng Chó nhà họ cũng sủa tới gần sáng mới ngưng Sự việc thì như vậy Nhưng cũng không ai biết được Thực sự chuyện gì đã xảy ra Mà dẫn đến cái chết thảm của thầy thấm Có người nói thầy bị đột quỵ Nhưng hai mắt của thầy Tại sao lại bị móc ra như thế Có người nói trộm vào nhà thầy Nhưng khi kiểm tra Thì thấy cả cửa trước và cửa sau Đều khóa ở trong Với lại không có dấu hiệu lục lội gì trong nhà Trừ cái bàn thờ bị đổ nát thôi Hơn nữa nhà thầy cũng không có thứ gì quý giá để lấy cắp cả Người ta biết là có liên quan tới việc âm Nhưng cụ thể ra sao thì không rõ được Chôn cất thầy thấm xong Thiếm tám vẫn ngày ngày nhan khối Và mua ít trái cây cúng cho thầy Hôm đó vì mãi lo việc nhà mà tới tối thiếm mới nhớ rằng Thiếm còn chưa qua đốt nhang cho thầy thấm Thiếm liền lật đặt định đi qua Chú Tám thấy trời tối Mà giờ còn ra khỏi nhà Cho nên hỏi Ủa giờ này tối rồi bà đi đâu nữa vậy Tôi qua bển đốt nhang cho thầy Thắm Chiều giờ luôn bu quá quên mất tiêu à Chịu khó nhang khối cho ổng, Chứ để lạnh tanh vậy thấy tội quá chừng Ờ biết là vậy Nhưng mà Nhưng cái gì Bữa nay ông sao vậy Mỗi ngày tôi cũng đi bình thường mà có sao đâu Bình thường đi sớm thì không nói ừ, Mà thôi, để tôi đi với bạn Thiếm Tám cũng không nói gì Thiếm đi trước, rồi chú Tám theo sau Từ nhà chú Thiếm qua tới nhà thầy Thắm Chỉ cần đi qua một lối tắt là được Không cần phải đi ra ngoài phía lầu chính Thấy Thiếm Tám đi nhanh quá, chú mới gọi Nè, bà đi từ từ thôi, chợ tôi với coi Cái ông này bữa nay sao đâu đó Tự nhiên độ đi theo rồi uh... Thiếm chưa nói hết câu Đã bị chú Tám kéo áo lại Nép vào một bụi cây Thiếm bực bội định nói cái gì đó Thì chúng đã ra giấu im lặng Chỉ tay về phía trước Nè nè Bà có nhìn thấy cái gì đó không? Đâu? Cái gì? Ông đừng có ở đó mà hù tôi nghe Hù cái gì mà hù? Nhìn đi Tôi không cho bà qua giờ này là có lý do đó Tiếm Tám nhìn theo phía tay chỉ của chồng thì mới bàn hoàng, sửng sợ. Xích chút xíu nữa đã hét lên. may mà chú Tám kịp thời bịt miệng tiếm lại. Nơi hàng ba nhà thầy thấm bấy giờ là một cái bóng đen thui đang đi đi lại lại. Miệng cứ đẩm bẩm cái gì đó không rõ. Do đêm tối nên họ không nhìn rõ được cái bóng đen đó là gì. Chỉ thấy đôi mắt sáng quắc như hai cục than đang cháy. Chắc chắn rằng nó không thể nào là người cho được. vậy gì vậy ông ơi, cái, cái, cái gì mà thấy ghê quá vậy? Tiếm Tám sợ hãi kéo chồng trở về nhà. Về tới nơi, thấy má mình có vẻ sợ sạch. Anh Tú con trai của tím mới hỏi. Ủa mà? má, sao mà mặt mày xanh rần vậy má? Chú Tám kép chặt cửa lại, rồi nói nhỏ. bả mới nhìn thấy cái thứ mà tụi thanh niên trong xóm đồn mấy bữa nay đó. Thiệt hả ba Ba cũng thấy hả Nghe hai cha con nói vậy tiếng tám mới hỏi Ô, Cha con ông nói gì ạ? Bộ cha con ông biết cái thứ quái quỷ đó hả Dạ mấy nay trong xóm đồn quá trời mà má không nghe hả Người ta nói cứ tối tối á Đi ngang qua nhà thầy thấm Thì thấy một cái bóng đèn cứ lẩn dẫn đi lại trong nhà Lúc thì hàng ba Lúc rồi thì thấy nó trên nóc nhà đó Ghê lắm Nè, có phải là cái cục đen thui Có hai con mắt đỏ chót không Dạ đúng rồi má bà má cũng mới thấy nó hả Thôi thôi Đi đi đi ngủ hết đi Mày mốt tôi hết chám qua đó đốt nhang mình ơn Nghĩ lại hổm trại đi qua đó có mình ớn thiệt chứ Hai cha con nghe vậy cũng không nói gì thêm thấy rồi ai nấy về giường mà ngủ Mấy ngày nay anh Tú với chú Tám nghe đồn Nhưng thực tế họ cũng không sợ Họ nghĩ chắc là dông hồn của thầy Thấm còn chưa siêu thoát được Nên vương vấn lại đó vậy thôi Ngày hôm sau Dù sợ Nhưng thím tám cũng tranh thủ qua sớm Đốt nhang cho thầy Rồi nhanh chóng trở về Nghĩ là mình có tâm Nên chắc thầy Thấm không có nhát mình làm gì đâu Đốt nhang xong thím tra dậy Thở vào nhẹ nhõm Khi không có hiện tượng lạ gì xảy ra Rồi tới đêm đó Có một đám thanh niên bốn đứa, được biết với bốn cái tên lần lượt là Cư, Rô, Chuồng, Bích. Nghe tên thôi, thì cũng đủ biết đây là bốn thằng cờ bạc. Dạo gần này nó còn chuyển qua chơi cả số đề nữa. Vì thua nhiều quá, nên đêm nay quyết định vô nhà thầy thắm để xin số, cầu Mai. Giống vậy cả bốn thằng cũng chẳng biết phải cầu làm sao. Chỉ nghe người ta đồn trằng cầu dông lên để dông cho số mà thôi. ấy vậy mà bốn thằng nó vẫn mua nhan đèn Qua quả đi cầu số thử Cửa nhà thầy thấm không khóa Nên bốn thằng nó dễ dàng vào bên trong Mới bước vô Thằng Bích khẽ trùng mình lên Khi nó nghe thấy tiếng cười khúc khích Của một người con gái Nó níu áo thằng chuồng lại nói Ê, ê ba đứa mày có nghe gì không? gì là gì mày? Đừng có tào lao à Sợ thì về đi Đừng có ở đó mà hù tôi đâu." Nhanh phụ bài đầu lễ rồi coi. Thằng Bích là thằng nhát gan nhất trong số bốn thằng. Nên ba thằng kia cũng không để ý tới lợi nói của nó làm gì. Nhanh chóng bài đồ lễ ra trước bàn thờ thầy thắm. Thằng Cơ nhanh nhẹn lấy mấy cây nến ra đốt cho sáng. Lễ vật tụi nó đem theo. Bao gồm một con gà luộc. Một đĩa trái cây. Một ít giấy tiền vàng. Bài ra xong xuôi. Thằng Cơ đốt nhang rồi bắt đầu khấn. Ừ, thầy Thấm ơi. thầy sống khôn thác thiên về đây phù hộ cho tụi con cho tụi con xin con số đánh đề nếu mà trúng á tụi con mua đồ lễ tới cảm tạ thầy một luồng gió lạnh ngắt thổi qua làm cho cả bốn thằng đều nổi da gà lên thằng bích lại sợ hãi nói ghê quá tụi bay ơi hảo mấy giá vậy được rồi đi về đi thằng rô tán đầu nó một cái mày cùng hả gió này là thầy thấm đã về rồi đó Chợ thầy hưởng hương quang cái rồi đem về. Muốn bất kính lắm hả mày? Ờ, đúng rồi đó. Chợ xứng đối đi. Thằng cơ cũng đang sợ. Nhưng nghe thằng trô nói vậy. Nên nó cũng an tâm phần nào. Nó lại chắp tay nói. Dạ, thầy hưởng ít lọc rồi. Tối nay nhớ báo mộng cho tụi con. Cho con số với. Thầy đừng hiện ra đây. Tụi con cũng sợ ma lắm thầy ơi. Nó vừa dứt câu. Thì thằng bích chợt cười lên khúc khích. Cái tiếng y hệt như con gái Đoạn nó bẻ lấy cái đùi gà Cầm lên ăn ngon lành Ba thằng còn lại thấy vậy mới la nó Trời ơi mày điên cái mày Đồ cúng ngồi dám ăn trước Làm vậy bị quở cả đám rồi sao Biết chịu cho mày nhà mẹ Thằng chuồng toan giật lại Nhưng thằng Bích đã nhanh chóng đẩy nó ra Không hiểu sức lực ở đâu Mà chỉ một cuốn đẩy nhẹ thôi Cũng làm cho thằng chuồng bật cửa ra sau hết mấy thước Đập lưng vào vách nhà Thằng chuồn vừa tức bị thằng Bích phá Vừa bị xô đau điến Nên nó tức mà chửi động lên Mẹ mày, chấm xô tao nữa Muốn kiếm chuyện cái gì chó Mày cứ tin tao Mày làm sao hả Mày muốn làm gì tao Cả ba thằng lúc này ngơ ngác Miệng ú ớ nói không thành tiếng Khi thấy thằng Bích cầm nguyên một con gà luộc trên tay Nó chỉ nhúng nhẹ chân Đã bay lên trên bàn thờ Ngồi vắt vẻo trên đó Vừa xé gà ăn vừa nói Giọng của nó lúc này đã chuyển sang giọng của một đứa con gái Thấy không ai trả lời Nó lại cười. cười Sao hả Mày muốn làm gì tao Đồ tụi bay đem tới cúng cho tao thì tao ăn Sao lại không cho Mai mốt cúng thì cúng gà sống Còn máu tươi ăn mới ngon luộc như vậy nó bở quá Không có mùi máu Hết ngon rồi Giọng của nó lúc này lanh lảnh, the thé Làm cho cả ba thêm ghê rợn Ốc ác nổi lên từng đợt Thằng cơ trung trung chắp tay hỏi Xin xin hỏi Ai đang ngự trong thân xác bạn con vậy Có phải thầy không thầy thấm Tụi con ngu ngu muội nên mới dám mạo phạm Thầy thay cho tụi con đi thầy Thằng bích lại cười vang Khiến cho ba đứa càng sợ Ngồi sát vô nhau, tay chân chung lẫy bảy lần. Nó vừa nhai vừa nói Tụi mày một tiếng thầy, hai tiếng thầy thấm Ông ta bị tao móc mắt, giận hỏng chết rồi Còn đâu ra nữa mà tụi mày xinh với sỏ chứ ừ, Vậy, vậy chứ cô là ai mà ở đây vậy? Tụi mày không cần biết tao là ai Từ nay, mỗi ngày đem tới cho tao một con gà sống Nếu không thì lần lượt bốn đứa tụi bay Phải nạp mạng cho tao đó Nghe rõ chưa Ba đứa lập tức quỳ xuống mà van xin Đ Đừng mà Tụi tôi nghèo khổ, mới, nghèo khổ mới tới đây xin số Cô không cho thì thôi tụi tôi gì à Tụi tôi làm gì có tiền mà mua gà ngày nào Cũng đem tới nạp cho cô chứ Cô làm ơn tha cho tụi tôi đi mà Rồi cả ba đứa cùng nhau mà lại Thằng Bích vừa cười vừa nhai ngấu nghiến Từng miếng thịt gà ăn xong nó nói tao nhắc lại một lần nữa không có gà thì tụi mày chết sẽ chết hết đó có biết chưa nó cười lên lanh lảnh rồi bất chợt ngã lăn xuống đất cũng may cái bàn thờ không có cao lắm nên nó cũng không gây ảnh hưởng gì ba thằng phải kêu một lúc thì thằng bích mới tỉnh lại nó ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì lập tức ba thằng kia kéo nó chạy ra khỏi nhà nó không biết gì nhưng cũng co giò chạy theo chuyện thằng bích bị quỷ nhập lan truyền nhanh chóng đi khắp xóm khiến cho ai cũng sợ phải chi cái bóng đen kia là thầy thấm thì còn đỡ đằng này cả ba thằng lại nói đó là một con quỷ nữ nên người ta càng sợ hơn nhưng sợ nhất chắc là bốn thằng nó nếu không đem gà cúng cho con quỷ Có khi nào bọn nó sẽ chết thật hay không Tiếm Tám nghe nói có quỷ như vậy Thì không còn dám qua nhà đốt nhang cho thầy thấm nữa Vừa mới tối thì cả nhà đóng chặt cửa Không dám ra ngoài Đêm đó tưởng đâu đã trôi qua trong bình yên Thì cho tới sáng ngày hôm sau Cả sớm được một phen kinh động Bởi tiếng hét của một bà thiếp Nghe tiếng hét đó Mọi người chạy ra xem có chuyện gì Thì thấy bà đang lê lết dưới đất Các người trung trảy, tay chỉ vào trong nhà thầy thấm, miệng lắp bắp nói Trời ơi, có có, có có, người treo cổ kìa Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của bà Thì thấy cửa nhà thầy thắm đang mở toan quang Bên trong là một người đang treo lủng lẳng, hướng mặt ra bên ngoài Từ xa nhìn vô biết được đó là một người nam Mọi người nhanh chóng chạy vào trong mới thấy trọ đó không ai khác mà chính là thằng cơ gương mặt nó tím tái hai mắt trận trắng lên lồi cả con ngươi ra ngoài lưỡi thè dài trông vô cùng kinh dị mọi người nhanh chóng chạy đi báo tin cho người nhà tới hạ xác nó xuống rồi đem về ma chai chôn cất trong đám ma của nó có cả thằng tru thằng chuồng và bích sự việc đêm đó thằng bích bị quỷ nhập lại được khơi lên một lần nữa Người ta tin rằng thằng Cơ treo cổ là do con quỷ kia làm, chứ không phải do nó muốn như vậy. Nó tuy cờ bạc, nhưng cha mẹ của nó cũng có của ăn của đệ, không tới nỗi phải nợ nần túng quẩn mà làm bậy như vậy. Ba thằng còn lại cũng xác nhận chuyện này. Giờ đây ba đứa nó không khỏi cảm thấy chột dạ trước cái chết của thằng Cơ. Một số người lớn đang hỏi chuyện ba thằng nó cho bàn bạc trôm trả. thì bỗng nhiên thằng Bích trùng mình lên một cái. Nó cười lên lanh lảnh, khiến cho ai nấy cũng giật mình hoảng sợ. Đoạn nó nhe răng cười, rồi chạy tới chỗ quan tài thằng Cơ. Nó nhúng nhẹ người một cái, thì bay lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi bắt chéo chân trên đầu quan tài thằng Cơ. Những người chứng kiến cảnh đó sợ chết khiếp, biết là con quỷ kia lại nhập vô người thằng Bích rồi. Cha mẹ thằng Bích cũng có mặt trong đám tang. Quỳ xuống trước mặt mà cậu xin. Ch chúng tôi chỉ có một đứa con thôi cô ơi. C cô làm ơn đừng có bắt con tôi mà. Cậu muốn gì cũng được hết mà. Mẹ thằng cơ thì nổi điên lên. Từ phía dưới nhà cầm con dao đi băng băng lên. Chỉ thẳng vô mặt thằng Bích mà chửi. Cái con quỷ cái kìa. Mày đã hại chết con tao rồi. Bây giờ mày còn muốn làm loạn nữa hả Tao chém chết mẹ mày cái độ khốn nạn. Rồi bà toan nhào tới chém thằng Bích. nhưng may mắn có mấy người khác cản lại nên không sao ông mười là người lớn tuổi nhất ở đó ông nói nè bay bình tĩnh lại đi bây giờ mà bay chém là chém chết thằng bích chứ không phải chém cái cái người trong xác nó đâu chuyện đâu còn có đó xin cho hỏi ai ngự trong thân xác của thằng nhỏ này có ẩn tình gì muốn giải bài hay chăng nói ra để chúng tôi còn biết đường mà liệu Chứ làm như vậy tội nó lắm Thằng Bích ngửa mặt lên trời cười một tràng Rồi nói Ánh mắt của nó lúc này trừng lên Vô cùng sắc lạnh Giọng nó nói là của một người con gái <cười> Phải Chính tôi đã giết chết cái thằng này rồi đó Bà làm gì được tôi Tôi cũng không có ẩn tình gì hết Tôi thích thì tôi làm thôi Tôi đã nói rồi Nếu bốn đứa này không cúng gà sống cho tôi, thì tôi sẽ lấy mạng từng thằng, là do nó tự chuốt lấy đó thôi. Ông Mười năm nay cũng đã tám 80, những chuyện ma quỷ nhập vào người khác như thế này, ông đã chứng kiến nhiều. Nhưng chưa lần nào ông thấy một con quỷ ngang ngược như vậy. Thông thường nhập xác là do linh hồn đối lạnh, hoặc là có quan tình chưa giải, cần được giúp đỡ. Đằng này nó lại đòi cúng gà sống Nếu không thì sẽ giết Ông nghĩ chắc con quỷ này không phải tầm thường Nên cũng không dám kinh xuất Ông nói Ờ, quan có đầu nợ có chủ Người không có công gì sao lại muốn hưởng lộc trần Mà nếu muốn thì cũng phải cầu xin hay như thế nào đó Để người ta cho Cớ sao lại ép một người khác như vậy Sinh mạng con người đâu phải nói giết là giết như vậy được chứ Thôi ông nín đi ông già Đừng có lý sự với tôi Tôi không phải một trong hồn bình thường Mà phải đi cầu xin sự bố thí của các người Nếu mỗi ngày tôi không nhận được một con gà sống Thì hết ba đứa này sẽ tới lượt ông Cho lần lượt những người trong cái xóm này Cũng sẽ chờ chết đi là vừa. Biết con quỷ không phải nói chơi Không thể cứng với nó Ông Mười lại nói Ừ, như vậy cũng được Nhưng mà cho tôi hỏi cô là ai Bà con ở đây có đắc tội gì với cô Mà cô lại làm như vậy Có phải thầy thấm cũng là do cô giết hay không Cái thằng già đó hả Là do tôi giết đó Ông ta chỉ mới học được một chút bộ phép Mà đã muốn thu phục tôi về làm âm binh để ông ta sai kiến Tôi giết ông ta như vậy là quá nhân tự rồi Từ nay căn nhà đó thuộc về tôi Các người có nhiệm vụ phải cung phụng cho tôi Nếu không thì hậu quả cũng không khác gì ông ta Và cái thằng nằm trong này đâu Tới đây mọi người mới vỡ lẽ ra Thì ra thầy thấm muốn thu phục con quỷ về làm âm binh Nhưng sức của thầy không đủ để khống chế nó Cho nên bị nó quật chết thảm như vậy Nhưng mà đắc tội với cô là thầy Thấm Chúng tôi nào có tội tình gì đâu chứ Mấy đứa nhỏ vô đó Cô chỉ để cậu hôn thầy Thấm Chứ đâu cô muốn kinh động tới cô đâu Nếu mà được đó Thì để bà đứa này Cũng tạ lỗi với cô nghe Xong rồi thì uh... Ông già im ngay cho tôi Nếu không làm theo lời tôi Thì đừng trách sao tôi không nói trước Ông Mười chưa kịp dứt câu, thì đã bị con quỷ cắt ngang lời. Đoạn nó bung tay một cái, thì cái bàn đặt trước quan tài thằng cơ lật đổ đi. Bác nhang trớt xuống bể nát. Các món đồ cúng hoa quả cũng trớt xuống đất. Nó cười lên một tràng dài, rồi xuất hồn ra. Thằng Bích từ trên đầu quan tài trớt xuống. May mà có mấy người khác chụp lại kịp. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, ai cũng đều lộ rõ nét hoang mang trên khuôn mặt. Con quỷ xuất ra Mọi người ai nấy đều nhao nhao lên Mà hỏi ông Mười Bây giờ phải làm sao đây ông Mười Tự nhiên ở đâu có một con quỷ Bắt uh, sớm mình cung phụng cho nó Kiểu này mần ăn gì được nữa Ờ phải rồi đó Anh cầu tính sao giúp tụi tôi đi Chứ không lẽ để nó lộng hành vậy sao à, Trước mắt cứ làm theo lời nó đi Để đảm bảo tính mạng cho ba thằng nhỏ Hiện tại mỗi ngày đều cúng một con gà sống Thì chắc chúng ta vẫn an toàn Nhưng mà chắc chắn không thể để một con quỷ như vậy Trong sống của mình được Giống như chờ di dao vậy đó Không biết đức tài lúc nào Cũng không biết khi nào nó trở mặt Ờ, đúng rồi đó Anh nói phải lắm Ờ vậy anh có cách gì chưa Cách thì có Nhưng mà hiện tại tôi chưa thể nói ra được Bây giờ lo cho tang lễ của thằng Cơ trước đã Rồi bắt đầu từ đêm nay đó Lần lượt sẽ là nhà thằng tru, Thằng Chuồng, thằng Bích Sau đó thì tới những gia đình khác Đem gà đi mà cúng cho con quỷ Tôi cần một số người cùng tôi Hợp bàn một số chuyện Trong lúc đem gà đi cúng cho nó Nghe ông Mười nói vậy Mọi người cũng an tâm phần nào Tối hôm đó Hàng trâu cùng với má nó đem một con gà sống tới trước bàn thờ nhà thầy thấm. Họ đốt một cây nhang cắm vào bát hương rồi khấn phái. Mẹ con tôi đem gà tới cho cô. Cô đừng có hại con tôi nha cô. <cười> <cười> Để con gà ở đó rồi ra ngoài đóng cửa lại. Không được nhìn lén. Cả hai xanh mặt, bộ đặt con gà xuống rồi ra ngoài đóng chặt cửa. Họ vừa mới bước ra sân. Thì đã nghe con gà la lên một tiếng rồi im bặt. Tiếng con quỷ cười lên lanh lãnh Khiến cho cả hai càng thêm hoảng sợ Mà bước nhanh ra về Tại nhà ông Mười, khi mẹ con thằng Trô đem gà đi cúng quỷ Thì ông mới dám nói chuyện với tất cả mọi người Lúc bây giờ cũng có chú Tám, bác Năm, bác Bảy Và một số người lớn tuổi trong xóm Ông Mười nói Tôi chờ cho hai đứa nó đem gà đi cúng Tôi mới dám nói Vậy bây giờ nó đang bận ăn gà Chắc sẽ không trình nghe chúng ta nói chuyện được Hiện nay chúng ta cứ chịu theo ý của nó Bên cạnh đó đó Thì phải đi thỉnh một ông thầy nào đó giỏi Để mà trừ nó đi Chứ không thể để nó lộng hành như vậy được Chú Tám lên tiếng Đôi giờ cúng kiến hay mấy cái chuyện liên quan tới ma quỷ đó Toàn là nhờ thầy thấm thôi Bây giờ mà bất tử Kêu đi kiếm một ông thầy khác Thì tôi cũng chịu rồi anh Mười ơi Bác Năm cũng gật đầu đồng ý Đúng rồi đó Thầy Thấm kể ra cũng có chút đạo hành Vậy mà lần này không hiểu sao Lại đem cái thứ tài quả đó vậy Thiệt chứ tôi vừa thương vừa trách ổng Ở đây có ai quen biết ông thầy nào giỏi giỏi không Chứ tôi cũng thấy như anh Tám đây thôi Bác Bãi bây giờ mới tự tốn nói Nếu mà thầy giỏi Thì tôi có biết một người Hồi đợt tôi đi lên huyện đó Cũng nghe nói ông thầy đó giỏi lắm Nhưng mà ông ăn tiền hơi cao á, Không sao đâu bậy. Tiền thì anh có thể dẫn động bà con quyên góp được Bao nhiêu cũng được miếng là trừ được cái con quỷ đó Quan trọng là ông ta có đủ tài phép hay không thôi Dạ thì em cũng chỉ nghe nói thôi Mà nếu như người ta dám bỏ tiền ra mướn ổng Thì chắc ông cũng phải có tài được. nếu được thì ngày mai tôi với mấy anh đi lên đó một chuyến còi sao. Lúc này chú Bình, ba của thằng Cơ mới lên tiếng. Tôi được rồi, để tôi đi với anh tiền cứ để tôi lo cho, tôi phải trả thù cho thằng con tôi mới được. Vậy là ngay ngày hôm sau, cả bốn người gồm có bác Năm, bác Bảy, chú Bình và chú Tám cùng chèo ghe lên tận trên huyện để tìm ông thầy mà bác Bảy nói. Theo như lời người ta chỉ dẫn Không khó để họ tìm tới nhà ông thầy Tới nơi mới biết ông ta là một đạo sĩ gốc tàu Chừng hơn 50 Rất dễ nhận biết Với hàm trâu xích ngược lên trên Khiến cho người nhìn mới trong qua Không có chút thiện cảm Vừa trông thấy bốn vị khách tới Ông ta cười hề hề nói <cười> Chào các chị Tôi là Trạch Dương Tới tìm tôi là có việc phải không Mở vô nhà ngồi uống nước nói chuyện ha Thấy thầy Trạch Dương đã mở lời trước Bác Bãi cũng không ngại Mà trình bày hết sự việc cho ông ta nghe Ông ta nhấp một ngụm trà cho cười nói Các vị tới tìm tôi Thì chắc đã nghe qua tiếng của tôi rồi chứ Tôi không sợ bất cứ yêu ma quỷ quái gì hết Nhưng cái vấn đề ở đây là Chú Bình vội chen vô Bao nhiêu ông cứ ra giá đi Nhưng phải chắc cứu mới được Không có nhận bừa được đâu nghe Chết cả đám chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu Bác Năm tiếp lời Đúng rồi đó Tiền bạc bao nhiêu cũng được Quan trọng là ông phải đánh được nó Không biết ông có nghe tới thầy Thấm Ở sớm tù chưa Thầy ấy cũng là một người giỏi Nhưng mà bị con quỷ quật cho chết tôi ra đó À Thầy thấm đó hả? Tôi có biết đó Nhưng mà ông ta chỉ dừng lại ở mức trị các vong ma bình thường thôi Còn con quỷ theo như lời mấy ông kể thì nó đã quá mạnh rồi Nếu quả công ta thì cũng phải thôi Tôi đảm bảo sẽ trị được, mấy ông đừng có lo Nghe ông thầy khẳng định chắc nịch như vậy Bốn người đàn ông cũng phần nào an tâm Chú Bình nói vậy được rồi, thầy cứ ra giá đi Nhưng mà tôi nói trước là tôi chỉ đưa trước một ít thôi Số còn lại khi nào xong việc tôi mới đưa <cười> Tôi biết mà Ai cũng vậy thôi Cái kèo này hơi cực Nên tôi lấy nằm chỉ Chừng nào mà tôi trừ nó xong Tôi lấy luôn Ông không cần đưa trước Cứ tin hả tôi Vậy được rồi Khi nào ông mới tới đi Ba ngày nữa tới trước tôi đi tại tôi còn bận đi làm việc cho người khác được rồi vậy cảm ơn ông bây giờ chúng tôi xin phép về ba ngày nữa chúng tôi tới trước ông ờ vậy có cần sắm sửa đồ lễ gì không ông nấu để chúng tôi biết đường mà mua luôn không cần đâu cái đó tôi tự lo được mấy ông cứ yên tâm đi ha bốn người ra về mà trong bụng mừng thầm tên thầy này tuy lấy giá cao Nhưng ông ta làm việc xong mới nhận tiền Đó cũng là một lời khẳng định cho tài phép của ông ta Nghĩ bụng lần này sẽ diệt được con quỷ kia Nhưng họ không biết rằng Cơn ác mộng thật sự Đang sắp sửa ập đến Đối với sớm làng của mình Ba ngày sau Nhóm người bác bảy lại chẹo ghe đi trước Thầy Trạch Dương về như đã hẹn Trong ba ngày qua Hết gia đình thằng Chuồng Thằng Bích Rồi tới nhà ông Mười lần lượt đem gà đi cúng cho con quỷ. Nhờ như vậy mà họ cũng yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Hàng đêm mấy con chó dẫn hướng về phía ngôi nhà của thầy Thấm mà sủa lên in ỏi. Nhưng họ cũng mặc kệ. Cứ khi nào gà lên chuồng, thì nhà nhà đóng chặt cửa, không dám ra đường. Chờ những người đem gà đi cúng cho con quỷ mà thôi. Những người đi sau kể rằng vô trong nhà thầy Thấm sẽ bắt gặp những bộ lông Và xương gà Của những ngày trước đó cúng cho con quỷ Kỳ lạ ở chỗ lạ Những bộ xương đó đều đã phân trả ra hết Nhìn vào tưởng chừng như con gà đã chết khá lâu Chứ không phải chỉ mới một hai hôm Thầy trạch dương tới nơi thì mặc độ bình thường Giả dạng người trong xóm Đi ngang qua nhà thầy Thấm để quan sát một vòng Rồi về lại nhà ông Mười Thầy tự tin nói Tôi đã xem xét rồi Xét vô luận âm khí tỏa ra từ ngôi nhà đó Tôi đoán con quỷ này cũng dễ đối phó thôi Tôi sẽ bắt được nó ngay trong đêm nay Bà con cứ yên tâm đi Trạch dương tôi xưa nay đã ra tay Thì chưa bao giờ thất bại cả Ờ, được như vậy Thì chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm Khi không không biết ở đâu xuất hiện con quỷ tôi đòi cung phụng cho nó đủ thứ Thiệt tình hết chỗ nối mà <cười> tôi làm việc là vì tiền tất cả sòng phẳng thôi không có gì đâu tối nay ai sợ thì cứ ở yên trong nhà ai không sợ thì cứ việc đi theo tôi trừ con quỷ coi đi sẽ không phí một đời người đâu <cười> một ngày trôi qua trong sự chờ đợi của tất cả bà con ai nấy đều mong cho trời mau tối để đi diệt trừ mối hiểm họa trả lại sự yên bình cho sớm lặng mặt trời vừa tắt Thầy Trạch Dương đã cùng với nhóm người ông Mười Và mấy thanh niên gan dạ trong sớm Tiến tới nhà thầy Thấm Đi trong nhóm thanh niên đó Có cả út Trắng cùng đi Anh cũng muốn xem thật ra Một người thầy Pháp sẽ như thế nào Diệt quỷ ra sao Nhưng không hiểu sao từ nãy tới giờ Mắt trái của anh cứ giật lên liên hồi Làm cho anh có một cảm giác Vô cùng bất an Tới nhà thầy Thấm thì trời Cũng bắt đầu tối hẳn đi Đám thanh niên nhanh chóng đốt đuốc lên tạo ra một vùng không gian sáng trực như đang mở hội đoạn họ đặt xuống cái bàn ở giữa sân bày những thứ chuẩn bị lên đó thầy trạch dương khoác áo đạo nghiêm trang đứng vào bàn lễ mọi người đứng phía sau vừa lo sợ vừa hồi hộp chờ đợi con quỷ kia xuất hiện ra thầy trạch dương cầm con gà đã bị cột hai chân quăng tới trước cửa khiến cho con gà kêu lên khoang quát mấy tiếng Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ Được vài phút Bên trong có tiếng nói con quỷ vọng ra Khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình Đã tới sao không vào Mà còn đứng ngoài đó Hay chờ ta ra mở cửa trước vào sau Nhanh đi Ta đang đói đó Thầy Trạch Dương ra dấu cho mọi người im lặng Được thêm một lúc Con quỷ lại cất tiếng Sao không mang gà vào cho ta? Muốn chết hay sao? Con gà lúc này lại dễ dụa Kêu lên mấy tiếng Như muốn tìm đường thoát thân Vẫn không ai mang gà vô trong Trong khi tiếng gà kêu ngoài cửa Khiến cho con quỷ càng thêm tức tối Một cơn gió mạnh từ trong nhà thổi ra Làm cho hai cánh cửa mở toang Đập vào nhà kêu lên mấy tiếng trầm trầm Mọi người giật mình lùi lại Chuyên thầy Trạch Dương vẫn uy nghiêm Cầm kiếm đạo, đứng ở ngay bàn lễ Mặt không hề biến sắc đi Con gà khi nãy ở ngay trước cửa Bỗng nhiên bị một lực khúc vào bên trong Chỉ nghe nó kêu lên một tiếng Rồi im bặt Vài phút trôi qua Từ bên trong nhà bay ra vô số nào là lông Và xương gà Những sợi lông tuy nhỏ Nhưng bay vô cùng có uy lực Nhắm ngay phía bàn lễ mà bay tới Không chần chừ Thầy Trạch Dương cầm kiếm đạo lên cắm ngay một lá bùa Đưa nhanh qua ngọn nến Lá bùa cháy lên Thầy liền phất kiếm về phía trước Vùng lửa trọng lớn phát ra Thiêu rụi toàn bộ lông và xương gà đang bay tới Ai trông thấy cũng đều ngưỡng mộ tài của thầy Từ bên trong Con quỷ cất tiếng cười lanh lảnh nói vọng ra <cười> Khá khen cho một tên thầy Cũng có chút đạo hạnh đó Khá khen cho một đám con người Dám chống đối ta Tìm một tên thầy pháp về để đánh ta hay sao Thật đực cười Nếu đã như vậy Thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi Chết chung một lực Rồi một luồng khối đen mờ ảo Từ trong nhà thoát ra Từ từ tụ lại thành một bóng đen quỷ dị Có đầy đủ tay chân Hai con mắt đỏ trực Cùng với hàm răng tua tủa nhọn hoắt Trắng tinh Thầy Trạch Dương chỉ kiếm vào nó Rồi nói Để ta coi Con quỷ như mày tài phép tới đâu Mà ăn nói hỗn láo với Trạch Dương ta Hôm nay mày phải chết Rồi thầy cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn rung lắc dữ dội Tạo thành những tiếng len khen tay kia cầm kiếm đưa lên ngang miệng Vừa niệm chú vừa thổi phì phèo vào đó Gió lóc tứ bề bắt đầu nổi lên Con quỷ bên trên cười nói <cười> bài vẽ cho lắm vào để có mày tài phép tới đâu mặc cho nó muốn nói cái gì thì nói thầy trạch dương niệm xong hồi chú thì nhanh chóng cắm đầu kiếm vào một lá bùa giống như lúc nãy thầy hơ nhanh trên ngọn nến rồi chém nhanh về phía con quỷ khác với lần trước lần này lá bùa chỉ mới cháy dở thì lao đi như tên bắn thẳng hướng con quỷ mà lao tới trong uy lực vô cùng khá bất ngờ với đoạn đánh nhưng con quỷ không hề nao núng nó chỉ việc thổi một cái thì lập tức lá bùa tắt ngúm đi rớt ngay xuống đất con quỷ cười lên khoái trá thầy trạch dương tiếp tục đốt những lá bùa khác phóng đi tất cả đều vô dụng một sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên nét mặt của ông ta à, được rồi xuất trận thôi vừa nói thầy vừa dùng kiếm mở nắp các hũ sành nhỏ trên bàn ba bóng hình đỏ trực nhanh chóng hiện ra, bao vây lấy con quỷ bên trên. mấy thành niên bên dưới bắt đầu bàn tán. ba bà, bà, cái bóng đỏ đó là cái gì vậy? là âm binh á, mấy ông thầy này thường nuôi âm binh để khiển chúng làm việc mà. bởi vậy ai mà dám đắc tội với mấy ông, thì ông sẽ sai ông binh quật chết liền. Ừ, vậy vậy hả? vậy thầy Thấm có nuôi âm binh không mày? trời ơi, mày không nghe hả? ông muốn thu phục con quỷ này làm ông binh, cho nên mới bị quật chết tôi đó. Trả lời cuộc chiến phía trên, ba con âm binh liên tục tả sung hữu độc, quần với con quỷ một hồi lâu, nhưng chưa bên nào thắng thế cả. Nhưng có vẻ dường như con quỷ chỉ đang đùa giỡn thôi, chưa muốn đánh thì phải. Nó vừa đánh vừa cười lên khoái trá, khiến cho thầy Trạch Dương nghiến trăng căm tức. Ông Mười lo lắng hỏi, Ừ nè, liệu như vậy có ổn không thưa thầy? Ông thầy bực mình mà nói, "Nếu không tin tưởng tôi. thì mời tôi về làm cái gì các người chỉ việc đứng một bên coi hành động thôi ông ta lấy trong người ra một lá bùa niệm một hội chú rồi đốt lên chỉ thoáng chốc đã trông thấy một con âm binh đỏ trực xuất hiện trước mặt khiến cho ai cũng giật mình con âm binh này to lớn và đỏ hơn ba con lúc nãy chắc là con mạnh nhất của ông ta rồi nó cất giọng ồm ồm hỏi hôm nay có dịp cho ta ra tay rồi sao lâu rồi chưa được xuất trận đó, ta cũng bắt đầu ngứa ngáy rồi đây. đừng nói nhiều, bao giúp sức đi, tất cả trong cãi dòng người đó. Con âm binh vừa xong trận, thì trận chiến dường như kịch liệt hơn. Lúc này chỉ còn nhìn thấy những luồng ánh sáng đen đỏ trộn lẫn với nhau, không còn phân biệt được đâu là âm binh của thầy Trạch Dương, đâu là con nữ quỷ kia rồi. Bên dưới, thầy Trạch Dương liên tục niệm chú và lắc chuông. Hồng tiếp sức cho mấy con âm binh phía trên. Chốc lát sau thì nghe con quỷ nói. Tao mệt rồi. Không giỡn với tụi mày nữa. Đi chết đi. Thế là đồng lúc đó. Cũng là ba tiếng la thức thành kiều lệnh Kèm theo đó là ba cái bóng đỏ mờ nhạt. Bị đánh văng ra khỏi trận chiến. Thầy trạch dương la lên. Không thể nào. Âm binh của ta. Thầy định dùng mấy cái hũ nhốt chúng vào lại. Nhưng không kịp. mấy cái bóng đỏ mờ ảo tan ra như khói thầy lập tức đập bàn kêu lên còn một mình ngươi cố gắng lên bằng mộ giáp phải đánh bại nó cho ta con quỷ cười khẩy một luồng âm phong đánh xuống trúng bàn làm cho một cái hũ bể ra tan tành mọi người phía sau lo lắng lắm nhưng không dám lên tiếng hỏi luồng âm phong thứ hai lại đánh xuống nhưng lần này thầy đã dùng kiếm đỡ được Thế nhưng ông thầy không thể đánh trả Vì bên trên vẫn còn con âm binh Đang quần nhau với con quỷ Được một lúc lâu sau Bỗng dưng con âm binh cũng kêu lên thất thành Cho hóa thành một luồng ánh sáng đỏ nhạt Từ từ lui về sau Con quỷ cũng kêu lên thảm thiết Cho bóng hình mờ dần Từ từ hạ xuống kế bên con âm binh kia Thầy Trạch Dương cười lên đắc ý <cười> Tốt lắm Hy sinh mấy con âm binh, nhưng cuối cùng cũng đánh bại được mày. Tổn thất cơ nhiều, nhưng mà không sao cả. Đoạn ông ta cầm kiếm đạo, đi thẳng tới chỗ nữ quỷ và con âm binh của mình. Tuy nhiên con âm binh đưa tay về phía trước, lắc đầu yếu ớt nói Đừng, đừng từ đây, chạy đi, chạy nhanh đi. Tuy nhiên ông thầy Trạch Dương đang đắc chí bỏ ngoài tai những lời đó. bằng bằng tiến về phía nữ quỷ Giờ kiếm lên Định một nhát kết liễu con quỷ đi Mọi người phía sau nín thở chờ đợi giây phút đó Chỉ một nhát chém nữa thôi Nỗi ám ảnh của họ sẽ bị gỡ bỏ Thế nhưng mà không Kiếm chỉ vừa mới bung lên Đã nghe thầy Trạch Dương la lên một tiếng Hai luồng âm phong lạnh ngắt vừa đánh ra Một trúng ngay con âm binh Một nhắm ngay thầy Trạch Dương mà đánh Con âm binh trúng đòn, lập tức tan biến vào hư vô. Chuyên thầy Trạch Dương thì đánh rơi kiếm xuống ọc ra một ngụm máu, lùi nhanh về phía sau. <cười> Nuôi được mấy con âm binh vô dụng đó, mà đòi đánh ta hay sao? Đi chết đi! Thầy Trạch Dương nhìn về phía sau, mà hét lên. Chạy nhanh đi, về nhà đóng chặt cửa lại! Đoạn ông ta hút một nắm bùa, Quăng dịp với con quỷ Con quỷ tuy không sợ Nhưng cũng tránh né một bên Tranh thủ thời khắc đó Thầy Trạch Dương cũng nhanh chóng chạy trối chết Theo đám người kia để thoát thân Con quỷ không vội đuổi theo Chỉ đứng đó nhìn đám người Đang bỏ chạy tán loạn Nó cười Tao sẽ cho chúng mày Chơi cái trò mèo bắt chuột Đám người thi nhau bỏ chạy đi Thấy nhà ai Thì chạy vô gõ cửa xin chú nhờ chỉ riêng thằng bích là khờ khạo chạy một mạch về tận nhà nó trong khi nhà nó là xa nhất tới một đoạn bắn từ một bụi cây ven đường có một bàn tay lạnh ngắt chụp vào tai nó kéo lại nó sợ hãi la lên trời mẹ ơi xin, xin tha cho tôi cô muốn gì tôi cúng cho cô hết mà cô tha cho tôi đi mà à, im cửa thằng uỷ tao nè nhắc gan mà còn đi theo làm cái gì vậy? Nó trấn tĩnh lại Thì nghe ra đó là tiếng của thằng rô Nó thở dốc nói Trời ơi, thằng quỷ Tự nhiên xuất hiện bất thình linh Làm tao sợ muốn chết à Tự, tự nhiên có tôi tao vô đây làm gì Mày chạy nhông nhông ngoài đó Cho con quỷ nó bắt mày hay gì Vô đây trốn đi Chịu mũi cắn một chút xíu Nhưng mà an toàn Sáng rồi vậy Thấy cũng có lý Nên nó cũng nghe theo lời của bạn mình Mà nấp vào trong bụi cây Mặc cho lũ mũi đang vo ve đến khó chịu Được một lát thì thằng Bích như nhận ra có cái gì đó không đúng Từ nãy tới giờ thằng tru nó không nói gì cả Lâu lâu lại nghe một hơi lạnh pha vào cổ Một chất dịch gì đó nhỏ vào vai Khiến cho nó trùng mình một cái Nó quay qua nhìn Thì trời ơi Không phải là thằng tru nữa Mà là một gương mặt vô cùng quỷ dị Là gương mặt của con nữ quỷ Nó đang nghe trăng thèm thuồng nhìn thằng Bích Miệng chảy ra một thứ chất dịch đen ngồm Sền sệt như là nước giải vậy Thằng Bích la lên một tiếng Bật gửi ra phía sau Nó vừa lết dưới đất vừa nói là là, là là mày sao Tao cũng gọi cho mày rồi mà Mày cũng muốn bắt tao sao Đó là trước đây thôi Còn bây giờ thì tụi bay đã muốn giết tao Mỗi ngày tao sẽ giết một đứa Tới khi nào cái sớm này chết hết thì thôi. Và đêm nay sẽ là mày. Sao lúc nào mày cũng tìm tao hết vậy? Bữa trước là tao, bây giờ cũng là tao vậy? <cười> là do mày xui thôi. Trước sau gì cũng tới lượt mày thôi mà. Được rồi. Bây giờ tao đếm tới ba. Nếu mày chạy thoát được, tao tha cho mày. Ờ, nhưng, nhưng, nhưng mà... Một Biết con quỷ không phải nói chơi Thằng Bích lấy hết căng đảm Ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra đường Không dám quay đầu nhìn lại Tiếng con quỷ phía sau vẫn cười lên lanh lảnh Thằng Bích cứ dậy mà chạy đi Không biết được bao xa Và hiện tại nó đang ở đâu Nhưng đã không còn nghe thấy tiếng cười của con quỷ nữa Nó đứng lại, thở lấy thở để Miệng thầm nói hình quá chắc nó không đủ theo nữa rồi trời ơi, ông bà còn thương còn phù hộ <cười> mày chắc chưa thằng bích giật nảy mình vì tiếng hỏi đó chính là tiếng của con quỷ kìa con quỷ đang đứng trước mặt nó đưa đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn nó cười lên từng tràng the thé thằng bích trung hết cả người lấp ấp không thành tiếng <cười> Tao đã cho mày cơ hội chạy đi Nhưng mày lại chạy quay về chỗ cũ rồi Là lỗi của mày Không phải của tao Thằng Bích chợt nhận ra Nó đang đứng ở ngay cái bụi cây lúc nãy Vậy là nó đã chạy một vòng Rồi quay về chỗ cũ Nó vô cùng bất lực và tuyệt vọng Một luồng âm khí lạnh lẽo bao trùm lấy nó Nó khẽ co người lại Nó bị hai vật sắc nhọn đâm vào mắt Khiến cho nó la lên đầy thống khổ Máu trong người nó dần bị trút cạn đi Cả cơ thể co lại Tiếng kêu nó nhỏ dần Hơi thở yếu ớt dần Rồi tắt đi Linh hồn của nó dần thoát ra Thì đều bị con quỷ kia hấp thụ hết Vậy là nó đã chết Linh hồn cũng bị ăn mất Bởi con quỷ tán ác kia Trong đêm tối tiếng la thất thanh của thằng bích hòa cùng với tiếng cười mang trợ của con quỷ vang vọng khắp xóm làng khiến cho ai nấy cũng đều trùng mình kinh sợ không biết người nào xấu số đã là nạn nhân của nó rồi họ chỉ biết khép chặt cửa ở trong nhà thắp nhang vang vái tổ tiên ông bà phù hộ cho họ vượt qua kiếp nạn này họ biết rằng lần này không tiêu diệt được con quỷ đồng nghĩa với việc đã gây thù chú quán với kẻ không nên đụng tới chắc chắn rằng nó sẽ báo thù Và những người trực tiếp đi mời thầy, cũng như những người có mặt lúc đó, sẽ là những người tiếp theo bị con quỷ kia tìm tới. Và sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy thằng Bích nằm chết trên một bụi cây ven đường. Hai mắt nó bị móc ra, có cả hai dòng máu đã khô còn dính trên mặt. Các người theo tớp vì bị con quỷ hút cạn sinh khí lẫn máu tươi. Một cái chết còn thê thảm hơn cả thầy Thấm Không ai bảo ai Những người trong xóm thừa hiểu rằng Tiếng thét thất thành đêm qua Chính là của thằng Bích Họ vừa xót thương cho nó Vừa lo lắng cho bản thân mình Liệu rằng người tiếp theo Sẽ là một ai trong số họ đây Liệu rằng con quỷ sẽ dừng tay Hay tiếp tục tàn sát người vô tội Thầy Trạch Dương đêm qua đã theo đường bộ Mà lẫn trốn qua sớm khác Hôm sau mới tìm một chiếc kia Mà quá gian về lại nhà trên huyện Thật sự ông ta có tài nuôi âm binh Nhưng đêm qua đã sử dụng Tới con âm binh mạnh nhất Mà ít khi ông ta dùng tới rồi Vậy mà vẫn không thể đánh lại được con nữ quỷ Ông ta về nhà làm một kết giới bảo vệ ngôi nhà Không cho con quỷ kia tìm tới trả thù Tạm thời không nhận tiếp khách nữa Lại nói út Tráng chứng kiến Toàn bộ cuộc đấu pháp hôm qua giữa thầy trạch dương với con quỷ anh cũng chứng kiến hết cái chết của những người trong xóm cũng giống như bà con anh rất đau lòng và muốn làm một cái gì đó giúp cho mọi người nhưng lực bất tòng tâm không hiểu tại sao trong lòng của anh dâng lên một nỗi bất an vô cùng lớn như thể sắp có một sự mất mát lớn lao nào ập đến một lần nữa như cái cách mà cậu tư đã bỏ anh đi phụ chôn cất thằng bích xong anh đi tới nhà Hương. bác năm bà của Hương đang ngồi phía trước uống trà, vẻ mặt lo âu lắm. Cả hai trao đổi với nhau về những sự việc xảy ra mấy ngày nay. Theo lời ông Mười căn dặn, thì trước mắt mỗi tối cứ treo một con gà ở trước nhà. Con quỷ đó tìm tới, thì biết đâu nó sẽ ăn gà mà không quấy phá. Đợi qua vài ngày, sự việc lo lắng rồi tính sau. Đang nói chuyện, thì hương xách một con gà từ dưới nhà đi lên vừa nhìn thấy cô út tráng đã giật mình Ủa, ủa hương em, em sao vậy bác năm và hương đều ngơ ngác không hiểu gì hương trố mắt hỏi à, em có sao đâu em bắt sẵn cho anh con gà rồi nè lát đem về bên nhà tối nhớ treo trước cửa nhà đó út tráng bỗng nhiên cảm thấy đầu mình nhối lên một cái rồi thôi Bây giờ mọi thứ đều bình thường trở lại Anh cười gượng nói À không có gì đâu Làm phiền em với bác quá Bên này em với bác cũng phải cẩn thận Khóa chặt cửa lại Nghe tiếng kêu hay đập cửa cũng được có ra mở nghe Cả ba nói chuyện thêm một lát nữa út tráng cũng ra dậy Anh đang hồi hộp trong bụng lắm Lúc nãy anh thấy nơi ấn đường của Hương tối lắm Nhưng mà nó chỉ thoáng qua Sau khi đầu anh nhối lên một cái Thì không còn nữa Cái hiện tượng này anh đã gặp qua nhiều lần Nhưng không rõ đó là cái gì Anh chỉ biết rằng Những người anh từng thấy như vậy Chỉ sau vài ngày Đều mãi mãi ra đi Lần gần đây nhất chính là cậu Tư và thằng Bích Anh không phải thầy bà Nên cũng không dám khẳng định điều gì Hy vọng lần này là anh cảm nhận sai Cậu mong cho người con gái anh thương Không xảy ra bất cứ chuyện gì Thế nhưng rồi người tính không bằng trời tính Nửa đêm bác nằm bỗng chân Cảm thấy khó thở Đầu óc quay cuồng Bác chỉ kịp gọi Hương một tiếng Sau đó ngã vật xuống đất Không còn biết gì nữa Hương cuốn cùng dịu bác dậy Nhưng cơ thể của bác đã mềm nhũn ra thân con gái yếu đuối Cố gắng dịu bác ra khỏi nhà Để đưa bác xuống xuồng Đi trạm xá ngay trong đêm Nhưng mới dịu ra khỏi cửa Thì Hương đã vô cùng mệt Biết giờ này có nhờ hàng sớm Thì chắc họ cũng sợ ma quỷ giả dạng Mà không dám giúp đỡ đâu Chỉ còn có út tráng mà thôi Hương đặt bắt năm xuống định chạy qua nhà tìm anh Thì đã thấy anh cầm đèn dầu đi tới Thấy tình cảnh trước mắt Anh vội hỏi Bắt năm sao vậy em? có sao không Hương trả lời trong nước mắt Giọng hối hả Không biết nữa anh ơi Chắc ba bị độc quỷ rồi nè nhanh lên giúp em đưa ba đi trầm xá chứ gặp được út trắng hương cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn ra nhờ anh giúp cô đưa bác năm đi trạm xá mà không hề thắc mắc tại sao anh lại đến đúng lúc như vậy cả hai nhanh chóng đưa bác năm xuống xuồng út tráng tra sức chèo hương ngồi kế bên vừa xoa bóp vừa nói răng lên bà ơi ba không được có chuyện gì nha ba ba đừng bỏ con lại mình ơn nha ba dù biết đoạn đường đi trạm xá khá xa Tình trạng bát năm cũng không ổn chút nào Nhưng còn nước còn tát Lúc này Hương không còn biết sợ ma quỷ gì hết Cô sợ mất người thân hơn bất cứ một nỗi sợ nào Trong đầu cô chỉ còn có một ý nghĩ Đó là cứu lấy ba mình xuồng đi được một đoạn Thì bỗng nhiên dừng lại Không đi nữa Hương bây giờ mới quay qua hỏi Anh sao vậy? Sao không chèo nữa? Anh mệt thì để em Và Hương chết lặng người Khi nhìn về phía sau Út tráng đã biến đi đâu mất rồi Không còn ai cầm chèo nữa Cô hoảng hốt cháo chát nhìn xung quanh Miệng cất tiếng gọi Anh Út à Anh đâu rồi Anh có sao không Ngọn đèn dầu trên xuồng bỗng nhiên tắt ngúm đi Một luồng gió lạnh thổi vào Khiến cho Hương sợ hết cả gai ốc Một nụ cười lanh lãnh vang vọng tứ bệ Không có anh út nào của mày đâu Mày gan lắm Ai cũng sợ tao mà không dám ra đường Chỉ có mình mày thôi Hương lúc này mới nhận ra Thì ra không có út tráng nào cả Tất cả chỉ là con quỷ giả dạng mà thôi Biết không thể nào chạy trốn được Hương chắp tay cầu xin Cô ơi tôi không làm gì hại cô hết Mong cô tha cho ba con tôi đi Con muốn giết tôi cũng được Nhưng mà hãy để tôi đưa ba tôi lên trạm xá Ông khỏi bệnh rồi Tôi sẽ tự nạp mạng cho cô mà <cười> Mày cũng có hiếu lắm Nhưng ba của mày dám đi tìm thầy về để diệt tao Ông ta không đáng sống Cá mày nữa Tao cũng không có lòng từ bi đâu Khỏi cần phải cầu xin Hương còn chưa kịp nói gì Thì đã bị một luồng gió mạnh Hất cồ trời xuống nước Thế rồi một thế lực vô hình đã kéo chân cô xuống Mà dìm lấy thân xác người con gái tội nghiệp Xuống lòng sông sâu Trong giây phút sau cùng Hương chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ trực từ không trung Đang nhìn mình Cùng với hàm răng trắng toát, nhọn hoắt. Có quỷ nhìn ông Năm đang thôi thớp trên sụn Mà nói Ta không giết thì ông cũng chết Khỏi mất công ta ra tay Nếu như ông may mắn sống được qua ngày mai Thì coi như số ông lớn đi Nói trội nó bụt bay đi mất Bỏ lại một ông già Nằm lạnh lẽo trên chiếc xuồng chơ vơ Giữa con sông lớn Cùng với thân xác cô con gái nhỏ Phía dưới lòng sông Sáng hôm sau Có lẽ là một buổi sáng kinh hoàng nhất Đối với bà con trong xóm này Toàn bộ số gà treo trước cửa Giờ chỉ còn mỗi bộ lông Bài tứ tung trước nhà Bộ xương thì nằm ngay dưới đất Ông mười và bác Bảy đều đã chết rồi Họ chết trong tình trạng bị móc mắt Gãy cổ Nằm ở trước nhà Vậy mà người nhà không hề hay biết Cho tới khi sáng thức dậy mới hay Út Tráng cùng những người khác Lo phụ ma chai cho hai người họ Không thấy bác nằm đâu Anh mới bắt đầu tìm hỏi những người khác nhưng họ đều không thấy anh liền chạy tới nhà để tìm thì thấy cửa mở toang cả hương và Bắc năm đều không có ở bên trong không hiểu sao tim anh nhối lên một cái một cảm giác bất an ùa về trong anh anh thất thần trở về phụ giúp đám tang nhà ông mười vừa tới nơi thì hay tin người ta tìm thấy xác Bắc năm nằm ở dưới xuồng chiếc xuồng trôi dạt vào một gia đình ở xóm bên kia sông nhưng không thấy hương đâu anh càng lo nhiều hơn vậy là trong một đêm đã có ba người chết và một người mất tích út tráng thay hương đứng ra lo chôn cất cho bác năm còn hương dù không ai nói ra nhưng ai cũng đều nghĩ cô đã chết với lầm song sâu kia rồi đang trong tang lễ thì thầy trạch dương đi tới tưởng đâu ông đã bỏ cổ chạy lấy người ai dè còn quay trở lại trong bộ dạng của ông cũng sơ xác lắm Không chờ cho mọi người thắc mắc Ông lên tiếng nói Thưa bà con Trạch dương tôi vô cùng xin lỗi Khi đã không đủ sức đánh đuổi con quỷ Mà còn gây ra tai họa cho sớm lạc Tôi cũng đã bị con quỷ truy sát Nhưng may mắn sống sót được Nay có một vài điều muốn nói cho bà con Mong mọi người hãy nghe tôi nói cho muốn mắng muốn chửi gì Tôi đều nhận hết cả Chú Tám đứng ra nói à, Bây giờ có trách ông Cũng được gì đâu Ông có cách gì giúp cho bà con Thì xin ông giúp cho Đoạn thầy mới kể lại Sự việc đêm qua Dù ngôi nhà đã gian kết giới Nhưng con quỷ dễ dàng phá hủy đi Để tiệm giết ông Ông không đủ sức chống trả Thế nhưng trong giây phút sinh tử Ông đã thỏa thuận với nó một việc Bây giờ nếu cô giết tôi Và giết hết người trong sống Thì chỉ mang tội nghiệp vào mình thôi Giống vậy họ không có thù chứ cô Không ai muốn sống chung với quỷ cả Tìm việc cô là một điều tất yếu nay tôi có một cách này Khiến cho cô và dân làng quá giải hiểu lầm Cô được hưởng lợi Mà dân ở đó cũng yên ổn làm ăn Cô thấy như thế nào? Được Ông cứ nói ta nghe thử Nếu được ta tha mạng cho Tôi sẽ khuyên họ lập một cái miếu thờ nhỏ Thường xuyên nhàng khối cúng kiến cho cô Cô cũng sẽ không làm hại tới họ Như vậy cô chẳng những không bị ghét bỏ Mà còn được họ tôn thật Có thể đường hoàng tu luyện Cô thấy sao Con quỷ suy nghĩ hồi lâu Rồi nói Được thôi Làm theo lời ông nói đi Nhớ nói với chúng rằng Phải thường xuyên nhan khói Hàng tháng đều phải cúng kiến đầy đủ cho ta Hàng năm phải làm một lễ lớn cho ta Để chuộc lại cái lỗi mà họ đã bất kính với ta Còn nếu như muốn dở trò Thì đừng bảo sao ta không nói trước Kể tới đó Thầy Trạch Dương lại nói Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn cách này thôi Nếu bà con đồng ý Thì Trạch Dương tôi đứng ra lo việc này thay cho bà con Tất cả đều im lặng Chú Tám lại nói Thôi thì còn biết phải làm sao nữa Mong ông đứng ra thù xếp ổn thỏa Nếu như bà con không có ý kiến được Thì để cho thầy Trạch Dương đứng ra lo liệu đi Mọi người có đồng ý hay không Thật ra mà nói thì ai cũng đều căm thù con quỷ kia Nhất là những gia đình có người thân bị nó giết hại nhưng nếu chống đối lại nó thì chỉ có con đường chết mà thôi họ đành ngậm đắng nút cay mà thờ chính kẻ thù của mình ngay trong xóm làng của mình út tráng bước tới trình bày sự việc của hương vào bắc năm thầy trạch dương xem một quẻ rồi nói cậu chuẩn bị cho tôi một chiếc xuồng để vớt xác cô gái lên đi cô ấy đã chết dưới sông rồi út tráng nghe xong thì như sát đánh ngang tai Loan tròn đứng không vững nữa. Anh đau đớn cùng thầy Trạch Dương và một số người nữa xuống xuồng, bơi theo chỉ dẫn của ông. Tới một đoạn sông, thầy kêu dừng lại. Đoàn thầy móc trong túi ra một lá bùa, đốt thành tro rồi trải xuống nước, bắt ấn và đọc nhậm chú trong miệng. Một đợt sống từ đâu nổi lên, làm chiếc xuồng lắc lư qua lại. Từ bên dưới lòng sông, một xác người từ từ nổi lên. Chính là xác của Hương. giây phút đó út tráng như chết lặng đi gương mặt anh thất thần đôi mắt ngấn lệ nhạt nhòa anh thét lên đau đớn hương ơi sao em bỏ anh có phải con quỷ để làm hại em hay không anh sẽ trả tù cho em hương à mấy người đi cùng phải giữ lại nếu không anh cũng đã nhảy xuống sông mất rồi thế rồi xác của hương cũng được đưa về căn nhà mới ngày hôm qua còn hai cha con nói nói cười cười, thay dầu đó bây giờ là hai cái quan tài lạnh lẽo nằm chơi vơ ở giữa nhà. một khung cảnh tang thương vô cùng bao trùm lên cái xóm nhỏ. tang sự qua đi, thầy Trạch Dương tự bỏ tiền ra xây dựng một ngôi miếu thờ ngay nền nhà của thầy Thấm để thờ con nữ quỷ kia. sau khi xây xong, thầy Trạch Dương làm một cái lễ rất lớn, gọi là lễ trước phong quỷ kia vào ngự. Lấy ngày đó hàng năm để làm ngày lễ lớn mà cúng cho con quỷ Ngày ngày đều phải có người nhan khối Thăm nôm chăm sóc ngôi miếu thờ của nó Nó hứa sẽ không hiện lên để nhát hay quấy phá bà con Bây giờ từ trong đám đông đi ra là út tráng Anh chỉ thẳng vào mặt con quỷ Đang ngự trên nóc ngôi miếu thờ, Giọng căm phẫn Anh hỏi Mày Có phải chính mày đã hại chết thương và bắt năm hay không? chú tám kéo anh lại nói ờ mày làm gì vậy út mày muốn chết hay sao chuyện qua rồi thì thôi mày nhắm mày làm lại con quỷ này hay không út tráng gạt tay chú ra anh lại nghiến răng tao hỏi có phải mày đã hại chết hương và bắt năm hay không mày tiếc rồi hay sao Bây giờ con quỷ mới cười khẩy một tiếng rồi trả lời <cười> thằng già đó tự bệnh chết Không liên quan tới tao Còn con nhỏ đó thì là tao chiết đó Mày làm gì được tao Út trắng cầm tức đá bài cái bàn lẫy phía trước Anh chửi Cái thứ yêu ma mà như mày Họ có làm gì đến tội đâu chứ Tại sao mày lại giết hết người này tới người khác con bắt người ta phải thợ phụng mày Thứ mày sẽ không được siêu sinh Tao cần gì siêu sinh Tao ở đây bắt chúng mày phải cung phụng cho tao Lúc nãy tao đã lỡ hứa không giết người rồi. Mày đừng để tao phải đại khai sát giới một lần nữa. Út Tráng tức giận cầm cái đĩa lên, ném thẳng vào chỗ con quỷ đang ngồi. Tuy nhiên cái đĩa chỉ trúng vào không khí, rồi vỡ ra tan thành. Con quỷ tức giận mà vứt tay một cái. Út Tráng chỉ kêu lên một tiếng cho văng ra sau miệng ọc ra mấy ngụm máu tươi. Anh ôm ngực thở lên khó nhọc, cố gắng cường đứng dậy, Nhưng không nổi thấy rồi anh ngất liệm đi Thầy Trạch Dương nói Cô đã hứa không giết người nữa mà Tại sao lại muốn giết cậu ta chứ Ta không giết nó Chỉ đánh bị thương thôi Ông có thể trị được cho nó mà Nó sống hay không còn tùy thuộc vào đạo hạnh của ông đó Tôi giải tán đi Ta cần nghỉ ngơi Không thể cãi nhau với con quỷ. Mọi người nhanh chóng đưa út tráng về nhà của thầy Trạch Dương để chữa trị. Phần da thịt nơi lồng ngực của anh tím đen như thể bị người ta đổ một khủ mực lên đó. Thầy Trạch Dương lắc đầu nói. Con quỷ ra tai tàn độc quá. Nó đánh trà luồng âm khí rất là mạnh. May là còn giữ được mạng. Tôi sẽ cố gắng hút hết âm khí ra cho cậu ta. Còn sống chết trà sao Thì phải coi vô mảnh số của cậu ta rồi. Thế rồi thầy dùng bùa hút hết âm khí ra. Thế nhưng mà út tráng vẫn nằm hôn mê suốt mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, anh liên tục mơ thấy những điều kỳ lạ. Trong mơ anh gặp lại thầy thấm, trong tình trạng máu me be bét. Anh tức giận nói với thầy. Tại sao thầy lại đem con quỷ đó về? Để hại sớm lạc như vậy? Thầy có biết gì nó... Và biết bao nhiêu người đã phải chết rồi hay không? À, không phải ta đem nó về Chính ta cũng là nạn nhân của nó thôi Chứ không phải thầy đem nó về làm âm binh sao? Nhưng thầy không khống chế được nó Cho nên bị nó quật chết hay sao? <cười> con nghĩ ta từng tuổi này rồi còn muốn luyện âm binh hay sao con? Con quỷ đó dung đã bị phong ấn Dưới một ngôi mộ cổ gần hai trăm năm rồi Lần đó một nhóm thầy Pháp còn trẻ tuổi Biết bên dưới mộ có nhiều vàng bạc Nên nỗi lòng tham mà định quật mộ lên Ta đã có ý ngăn cản chúng Vì nhìn thấy quỷ khí bên dưới rất đớn à, Nhưng ngựa non háo đá Nhóm bốn tình thầy Pháp nghĩ là Chúng có thể kháng cự lại con quỷ Nên ra sức khai quật mộ linh Còn hâm dọa sẽ đánh ta Nếu như ta ngăn cản chúng Lúc đó tự duy mộ Phát ra tiếng nói của người con gái Nó yếu ớt giàn sinh hãy cứu nó ra Nó sẽ không làm hại ai cả Nó kể ngày xưa nó bị người ta hại Chứ nó là một dòng trất hiện Ta biết nó chỉ xạo trá Nhưng ngăn cản không được Đành bất lực trời đi Vì có ở lại Thì bản thân ta cũng không địch lại nó Để cứu bọn họ Bốn thanh niên đó nghe đầu đem vàng về Chưa kịp xài Thì đều điên dại rồi tự tử chết hết Vì ta có ý ngăn cản mấy đứa kia Nên nữ quỷ thủ ghét mà tìm tới ta Nó móc mắt ta Rồi đánh ta trọng thương Để ta chết một cách tự tự trong đau đớn Mai mà lúc hồn thoát ra Ta nhờ bề trên Mà trốn thoát được nó Út Tráng nghe nói như vậy thì chuyển từ giận sang thương cảm cho thầy Anh hỏi Vậy bây giờ Phải làm sao đây thưa thầy Không lẽ cứ phải thờ phụng con quỷ mãi như vậy hay sao thầy thấm trầm tư một lát rồi nói có lẽ trước khi chết thằng tư nó có nói cho con biết về số mệnh của con rồi có đúng không vợ thầy cũng biết hay sao vậy thầy ta cũng có đôi chút học thuật mà lẽ nào ta nhìn không ra chỉ là ta giữ lời hứa với cậu tư của con không cho con biết mà thôi Nó có nói rằng khi nào thích hợp Nó sẽ tự nói cho con biết Vậy Ý thầy là Răng Đã là số mệnh Thì không thể cãi được đâu con Con hãy âm thầm đi tới An Giang Tìm tới núi Cô Tô Hỏi thăm một người tên Hai Đợt Kiệm Chỉ có người đó Mới có thể giúp con giải quyết được việc này thôi. Hai đợn kiệm Không phải là người mà được cậu Tư nhắc tới trong lời kể hay sao? Con thấy thầy Trạch Dương là một người cũng giỏi Nhưng mà lại không đấu lại con quỷ được. Liệu người tên Hai đợn kiệm kia có giúp được mình hay không? Trạch Dương đó chỉ giỏi nuôi âm binh để làm việc. Âm binh của ông ta tuy mạnh Nhưng so với hồn quỷ gần 200 năm Thì cũng chỉ là nhỏ nhôi thôi Chỉ có sức mạnh của chính đạo Mới chiến thắng được quỷ dữ Nghe lời ta Con hãy âm thầm tra đi Đừng để ai biết Nhớ Sau khi đánh đuổi con quỷ rồi Nhờ con minh hoàn giúp cho ta Nói xong thầy tắm đặt tay lên đầu út trắng miệng lẩm nhẩm cái gì đó phút chốc trong đầu anh quay cuồng anh như rơi xuống đáy vực sâu thâm thẳm bên tai vang lên những âm thanh gì đó nghe không rõ được tiếng gió gào thét làm điên đảo anh bất giác tỉnh dậy ho lên sặc sụa mọi người thấy anh tỉnh thì vô cùng mừng trở vội hỏi han đủ thứ thấy bà con lo lắng cho mình như vậy anh lấy làm cảm động lắm Sự việc lắng xuống, bà con cũng dần trở về với cuộc sống bình thường. hàng ngày vẫn cắt cử người nhan khối, quét dọn miếu thờ cho con quỷ. Nhờ vậy mà họ không bị quấy phá nữa. Một tối nọ, khi tất cả đều đã chìm vào ngủ say, út Tráng một mình lặng lẽ rời xâm lặng, đi về phía An Giang. Với hoài bão lớn lao, đó là giết quỷ báo thù cho những người đã khuất, Làm tròn sứ mệnh của một người sinh ra, chỉ dành cho đạo pháp mà thôi trong trả suốt mấy ngày đường Cuối cùng anh cũng tìm được tới núi Cô Tô Anh ghé vào một cái quán nhỏ dưới chân núi Mua một ly thuốc nốt chạy khác Cho hỏi cô chủ quán Dạ cô ơi Con nghe nói trên núi có một ông thầy Tên là Hai Đơn Kiệm Cô có thể chỉ đường cho con lên đó được không cô? Thầy hai ấy hả? Ha? Con đi thẳng theo đường này nè Đi một lát là tới một cái ngôi nhà nhỏ Trước nhà sẽ có một ông già ngồi cầm cây đơn kiệm Vừa đơn vừa hát Cách đi ngang thể nào cũng ghé đó ngồi nghỉ mệt Rồi nghe ông đờn hát Ta nói thì vui dữ lắm Ủa mà con kiếm ông có chuyện chi không? Dạ, ông ấy là người quen cũ của ba con Ba con nhờ con đi tìm thầy Để cảm ơn vì việc ngày xưa Thầy ấy để giúp gia đình con đó mà À Tưởng tìm thầy để coi việc Thì sợ là không được Hồi đó ông nổi tiếng trong mấy cái chuyện bắt ma trừ quỷ lắm Cái dụng An Giang này ai mà không biết chứ Nhưng mà mấy năm gần đây Ông chỉ ở nhà đờn thôi cách đi qua cho bao nhiêu Thì ông nhận bấy nhiêu để sống qua ngày Ông nói ông ở đó chờ một người tới tìm ông gì đó Ôi mà mấy cái ông thầy bà thường thần bí Chờ đợi thời cơ thiên cơ gì đó Mình cũng không rành Nghe nói vậy Út Tráng hơi ngờ ngợ Lẽ nào ông ấy chờ anh tới hay sao Nếu như ông ấy không đi trừ ma diệt quỷ nữa, thì làm sao giúp anh đánh đuổi con quỷ kia? Anh tự giả cô chủ quán, trồi theo lối mòn nhỏ mà đi lên trên núi. Lối mòn này là con đường để dân thập phương lên núi hành lễ. Đi được một đoạn khoảng lưng chừng núi, anh thấy trước mắt chừng hơn chục người cùng vây quanh một chỗ. Ở giữa có một người đàn ông chừng hơn 70 nhưng đôi mắt rất sáng và có vẻ tinh đời lắm. Ông đang cầm đờn kìm, đờn cho một chị khách hát Út Tráng cũng tò mò, đến ngồi xuống một tảng đá gần đó Thưởng thức giọng ca ngọt ngào của bà thím Cũng như là ngón đờn mùi mẫn của ông lão kia Người đàn bà hát xong, thì mọi người đều vỗ tay tán thưởng Khen cả người hát lẫn người đờn Người đàn ông ôn tồn cười nói <cười> Cảm ơn bà con, đã ghé lại nghe hai đờn tôi đờn hát ca bây giờ nhà có khách rồi không thể phục vụ bà con được nữa mong bà con thông cảm cho chúc bà con hành hương vui vẻ cầu tài được tài cầu phúc được phúc gia đạo an khang mọi người cũng chào thầy cho vui vẻ lên đường có người còn bỏ một ít tiền lẻ vào trong cái thùng gỗ đặt ngay phía đường đi ai nấy cũng đi hết rồi út tráng mới tiến tới trước mặt ông Anh chưa kịp cất tiếng Thì ông đã cười hiền Ông nói Ta chờ con lâu lắm rồi đó Tưởng đầu tới cuối đợi Vẫn không gặp được bầy chứ Thôi vô nhà đi rồi nói chuyện sau út Tráng hơi bất ngờ Nhưng cũng theo ông vô trong Anh lấy phép thưa Dạ thầy có phải là thầy hai Người ta gọi là hai đừng kìm phải không ạ Con là Bầy là út Tráng con bà Lương ở trà Vinh. Phải không? Khi bảy mới tròn một tháng đó, ta có dịp gặp con trò Bây giờ cao lớn trà gián dữ lâm đó nha. Út Tráng biết người trước mặt quả là một cao nhân, là người mà anh cần tìm rồi. Anh vội trình bày hết mọi việc xảy ra cho thầy và có ý nhờ thầy tới sớm mình diệt trừ con quỷ kia. Thầy nói Ôi ta già rồi, không thể đi xa được. Cũng như thiên mệnh không cho phép ta giết con quỷ đó. Phải chính tài còn trà tài thì mới xong việc được. Dạ, con có khả năng sao thầy? Nhưng mà nếu con theo thầy học đạo, thì phải mất rất nhiều thời gian. Hay là thầy giúp con việc nó trước đi. Sau đó con sẽ theo thầy đi học sau. Có được không thầy? Hai đờn lắc đầu mổ vai út trắng. Chỉ cần con chăm chỉ luyện tập, học hội, Ta tin chắc rằng chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủ thôi, con sẽ là một thầy Pháp giỏi. căn cơ của con vô cùng lớn, hãy cứ tình ở ta đi. Và quả thật như lời thầy hai nói, chỉ trong vòng có mấy năm thôi, dường như út Tráng đã tiếp thu hết những học thuật cả đời của thầy hai truyền lại. Anh học đâu biết đó, càng học càng hăng say. Bên cạnh đó còn được một người võ sư gần đó truyền lại cho võ thuật. Vì vậy mà anh vừa có một thân võ nghệ tuyệt kỹ, lại là một thầy Pháp có đạo hành cao, có thể nói là không thua gì thầy hai ngày xưa. Học được vài năm, Úc Tráng định trở về quê nhà, nhưng thầy hai ngăn cản. Thầy nói, Con không có được nùng nóng, tuy ta đã truyền dạy hết học thuật một đời cho con, nhưng cái con còn thiếu chính là kinh nghiệm tạc chiến. Nếu như hiện tại đối đầu trực tiếp với con quỷ đó Thì e chỉ có bại thôi Bây giờ hãy thay ta đi hành đạo Để có cái gọi là kinh nghiệm Khi đối đầu với nhiều loại ma quỷ khác nhau Còn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm khác nhau Nghe lời thầy Anh chính thức xuất sân Bắt đầu hành đạo giúp đệ Quả như lời thầy nói Anh tuy có đạo pháp mạnh Nhưng khi áp dụng hay còn lúng túng lắm Đôi khi đối đầu với một trong quỷ yếu hơn Nhưng vì nó tranh ma Nên anh cũng chật vật lắm mới thu phục được Hành đạo được một thời gian Thì danh tiếng của út Trắng Đệ tử chân truyền duy nhất của thầy Hai Đợn Đã lan đi khắp nơi Ai cũng biết út Trắng ngày càng trở nên bình tĩnh Linh hoạt Quyết đoán khi đối đầu với bông ma ngạ quỷ Thầy Hai rất hài lòng với anh Vậy mà 8 năm đã trôi qua Kể từ ngày út Trắng theo thầy hai học đạo, thầy ngày một già đi, anh cũng ngày càng chín chắn trưởng thành. Một ngày nọ thầy gọi anh ra, đưa cho anh một cuốn sách và một sợi dây bằng bạc. Có một cái túi nhỏ trên đó cùng với ấn tổ, thầy nói. Đây nè, đây là ấn tổ, cùng với cuốn sách chứa những học thuật sâu dậy, mà có những thuật cả đời thầy cũng chưa học được. Con giữ nó bên mình mà nghiên cứu thêm Còn sợi dây này thầy tặng cho con Bây giờ đã tới lúc con về lại quê nhà rồi đó Tìm việc con quỷ kia Thầy tin con sẽ làm được <cười> Thầy cũng sắp đoàn tụ với tổ của con rồi Có lẽ thầy trò ta cũng không còn được gặp nhau nữa Út tráng quỳ xuống nhận sách Cho nghẹn ngào nói Cảm ơn thầy đã cưu mang Dạy dỗ và khai sáng cho con Trong suốt những năm vừa qua Con sẽ đem học thuật của mình Mà hành đạo giúp đời Con chỉ xin nhận sách và ấn Con sợi dây mà tổ sư tặng Con không dám nhận thưa thầy Thầy hãy giữ nó bên mình Tránh cho yêu ma tới quấy phá thầy Xin thầy hãy nhận của con ba lại Út tráng lại thầy ba lại xong Cho nghẹn ngào sách hành lý trời cõi núi Anh đi trong đôi mắt ngấn lệ Anh biết sẽ không bao giờ còn gặp lại được thầy nữa Lúc anh vừa xuống tới chân núi Trời bỗng chân nổi mây đen Sấm chớp liên hồi Rồi đổ xuống một trận mưa rất lớn Út tráng ngoái đầu nhìn về hướng của thầy hai Anh nhắm mắt cúi đầu Rồi quay mặt bước đi dưới trời mưa lớn Lòng anh đau như cắt Ở trên này Sau khi Út tráng đi Thầy hai đeo sợi dây mà ngày xưa sư phụ đã tặng cho thầy vào cổ Thầy ung dung ngồi giữa nhà, nhắm mắt đọc kinh trong miệng Lúc Út Tráng vừa đi tới chân núi, cũng là lúc linh hồn thầy thoát ra, về với nơi mà thầy cần về Thầy ra đi mãi mãi, mà trên miệng vẫn còn nở ra một nụ cười mãn nguyện Út Tráng cố tình để sợi dây lại, chính là không để cho ma quỷ động phạm vào thân xác của thầy mình anh đi mấy ngày đường thì cũng về tới nơi. Bây giờ trời cũng đã chập chạng tối. Mọi người lũ lượt kéo nhau đi đâu đó thì không rõ. Nhìn thấy chú bình, anh mừng trở gọi. chú bình à, là con nè. chú có nhận ra con hay không? chú bình quay lại, bước tới gần hơn để nhìn cho rõ. chú mừng trở treo lên. ờ, thằng út. trời ơi, mày đi đâu biển biết mấy năm trời vậy con? Nè bà con ơi, thằng Út trắng nè Nghe chú gọi, mọi người ai nấy cũng đều quay lại Đoạn vô cùng mừng trở khi thấy anh Út đã quay về Ai nấy hội thầm chiếu trích Họ tưởng anh gì quá đau buồn mà đã bỏ xứ ra đi luôn rồi Nhưng một người chợt nhớ ra điều gì đó, cho nội thôi thôi, đi cho kịp bà con ơi Tới trễ là bị cô vỡ chết luôn đó Thằng Út mày đi chung luôn đi Làm lấy xong rồi có gì mình đoàn tụ nói chuyện sau ha Ờ, phải rồi, vừa đi chú vừa kể cho mày nghe Thế rồi chú Tám và chú Bình kéo anh cùng đi với bà con Vừa đi hai chú vừa kể sơ một lượt Những chuyện trong 8 năm qua cho anh nghe Hàng năm họ đều phải giết heo, bò, gà Lấy quyết mà tế cho con quỷ vào ngày này Con quỷ liên tục đổi hết cái này tới cái kia Mọi người đều phải nhất nhất nghe lời nó Thì mới được yên thân nó không cho phép ai bất kính với nó phải gọi nó là cô không được gọi là con quỷ nó sẽ quở phạt ba năm trở lại đây nó bắt buộc vào ngày lễ cúng bái nó mọi người phải có mặt đầy đủ ở nơi miếu thờ quỳ xuống đọc kinh tụng niệm cho nó suốt mấy tiếng đồng hồ tung hô nó như một vị thánh ai nấy đều bất mãn nhưng vẫn phải làm theo nếu trẻ giờ sẽ bị nó hành cho bệnh liệt giường vì thế mà ai cũng tranh thủ Không dám trễ nãi một phút giây nào Út Tráng nghe kể thì vô cùng tức giận Anh không đi theo đoàn người nữa Mà đi thẳng một mạch về nhà Hương Anh thấp nhang cho bác Nam và Hương Anh khấn Ngày hôm nay Con sẽ tiêu diệt con nữ quỷ này Trả thù cho bác Cho em Hương Và tất cả bà con nơi đây Mong là mọi người hãy phù hộ cho con đoạn anh tự lập một bàn lễ nhỏ đặt ấn tổ lên thấp nhang khấn vái tổ rồi đi thẳng tới ngôi miếu thờ con quỷ lúc này mọi người đều đang quỳ trước ngôi miếu thờ thầy trạch dương đang tụng niệm một bài tụng gì đó anh cũng không rõ con quỷ với thân hình đen đúa của nó vẫn đang ngự trên nóc ngôi miếu thờ mà nhìn xuống bên dưới miệng cười lên những tràng khoái chí chợt nó trông thấy anh thì tức giận quát lên À, mày là đứa nào mà không quỳ đảnh lễ trước mặt tao Mày muốn chết hay sao Thầy Trạch Dương ngưng đọc kinh Mọi người cùng nhìn về phía sau Thì thấy Út Tráng đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn vào con quỷ Thầy Trạch Dương nhận ra được anh Thì mới nói Cậu đừng có cứng đầu nữa Hồi đó thoát chết một lần rồi Bây giờ muốn chết nữa hay sao Mau quỳ xuống đi phải rồi đó út à quỳ xuống đi con mọi người nhao nhao bàn tán anh út không nói gì đi thẳng tới phía trước nơi đặt ba chậu máu lớn chính là máu gà heo và bò dùng để chân lên cho con quỷ anh đưa chân lên đạp đổ hết đi đoạn nghiến trăng nói mày có vội thì xuống đây bữa nay tao sẽ giết mày báo thù cho những người đã bị mày hại chết Phía sau lưng ai nấy cũng đều xanh mặt Lo sợ cho anh Định lên cảng anh nhưng lại không kịp Con quỷ gầm lên hung tợn Rồi vung tay Đánh một luồng âm khí cực mạnh về phía út trắng Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại Không ai dám nhìn cảnh anh bị con quỷ đánh chết tươi đi Thế nhưng bà con đã lầm Anh út rút nhanh cây kiếm gỗ trong tay ra Mà nhẹ nhàng đỡ lấy đòn đánh Trong sự ngỡ ngàng của tất cả nãy giờ cây kiếm dẫn được anh giấu sau lớp vải nên mọi người không trông thấy con quỷ cười phá lên <cười> giỏi cho mày thì ra học được chút ít đạo thuật rồi muốn chống lại tao được rồi bữa nay mày nhất định phải chết rồi nó điên cuồng tung ra những đòn âm ký cực mạnh đánh về phía anh út mọi người đều lui ra xa tránh bị con quỷ làm hại anh út vừa đỡ đòn vừa nói Thầy Trạch Dương à, bảo vệ mọi người giúp con Thầy như hiểu ý, vội hét lên Đã, bà con luôn về sau lưng tôi nhanh Ngay lập tức mọi người làm theo Thầy Trạch Dương nhanh chóng lấy kiếm gỗ ra thủ thế Tuy không đánh được con quỷ Nhưng thầy cũng có thể bảo vệ bà con Không để nó làm hại họ Con quỷ tấn công anh út không được Thì liền dở trò Nó hóa thành một luồng khí đen Lao vụt tới chỗ thầy Trạch Dương đang đứng Nếu chỉ là một luồng quỷ khí thông thường Thì thầy có thể chống đỡ được Đằng này là cả thân hình quỷ chữ của nó lao đi Thầy Trạch Dương vô phương chống đỡ Nhanh như cắt Anh út niệm nhanh một câu chú Thổi vào cây kiếm Cây kiếm lập tức sáng lên Anh chém một nhát về hướng của con quỷ Một luồng ánh sáng trắng bay thẳng tới Khiến cho con quỷ phải lùi lại Không dám lao về phía thầy Trạch Dương nữa Tuy nhiên, nó cũng kịp tung ra một luồng quỷ khí về phía thầy Thầy không đỡ được, nên trúng ngay đòn đánh của nó Thầy ôm ngực, ọc trang ngụm máu tươi Tuy nhiên vẫn hiên ngang đứng lên, cầm kiếm phòng thủ Thầy có sao không thầy? À, không sợ, con cứ tiếp tục đi Anh Út gật đầu, rồi trút bùa trong túi ra phóng dịp với con quỷ Tuy nhiên, uy lực không đủ để làm cho nó bị thương Cuộc chiến coi chừng cân tài cân sức lắm. Con quỷ lúc này không dám khinh suất nữa. Nó nói. <cười> khá khen cho mày. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã luyện được tới tầm này rồi. Lần đó không giết mày là một cái sai lầm của tao. Đừng nói nhiều. Hôm nay mày nhất định phải chết. Rồi anh Úc vừa mua vỏ, vừa dùng kiếm tra đòn. Từng đường, đường kiếm uy lực đánh ra những pháp khí sáng trắng dịp với con quỷ Do anh vừa múa vỏ vừa đánh Cho nên đòn đánh có phần hơi bất ngờ Vì thế mà con quỷ phải vất vả lắm mới chống đỡ được Thế cứ như thế này cũng không phải là cách hay Con quỷ bỗng chốc làm một cơn gió lốc nổi lên dữ dội Rồi trong cơn cuồng phong đó Nó định hóa thành làn khối mà bỏ chạy đi Anh Út độc vị được ý đồ Anh trút nhanh ra một đạo bùa Bóng trà trúng vào nó do nó không đề phòng nên dính phải bùa ấy nó kêu lên thất thanh một tiếng cho làn khói đen tụ xuống phía dưới con quỷ nhanh chóng nhập vào xác một trong những người đứng sau lưng thầy Trạch Dương anh út vội la lên và còn thấy ai có bị huyền lạ thì tránh xa người đó ra bà con còn chưa hiểu chuyện gì thì một bà tím lớn tuổi đã đánh giằng ba bốn người đứng xung quanh bà ta ra con quỷ đã nhập vào xác người đó Lập tức bà con dạt ra Dường đường cho anh út tiến tới Nhưng nó nhanh chóng xuất hồn ra Rồi lại nhập vào một người khác nữa Làng cối đen di chuyển rất nhanh Khiến cho những lá bùa của anh út phóng ra không trúng được nó Cứ như thế Nó nhập vào hết người này Rồi lại nhập vào người kia Anh út không thể làm gì nó được Thế rồi anh lấy hết những lá bùa trong người ra Chia cho bà con Anh nói mà như hết Nếu như ai bị nó nhập Thì người kế bên áp bụi chỗ ngay Nhờ cách đó Mà con quỷ không thể làm ai bị thương được nữa Bỗng nhiên Không khí im lặng hẳn đi Không còn ai bị nhập Gió ngưng thổi Con quỷ cũng không thấy đâu Mọi người như nín thở để chờ đợi hành động của anh Úc Anh im lặng quan sát một hồi lâu Mùi quỷ khí vẫn còn ở đây Chắc chắn nó chưa trốn thoát được bỗng từ phía sau lưng một thanh niên lao ra tay cầm dao đâm thẳng vào lưng anh út anh út nhanh chóng lách người qua một bên người đó đâm hụt nên chúi đầu về phía trước sẵn đà nó định đâm luôn người ở phía trước mặt nó anh út nhảy tới kéo nó lại tay bắt ấn đánh vào trán anh thanh niên thế nhưng con quỷ trong thân xác người đó dường như đã biết trước nó ngoặt dao lại đâm thẳng vào bụng anh út anh né không kịp Nên bị đâm trúng vào một bên mạng sừng Con quỷ cười lên khanh khách Rồi thoát hồn ra Chứ chợ có như vậy Anh út nén đau mà dùng hết đạo hành đã học được Dồn vào trong kiếm Phóng nhanh kiếm gỗ về phía con quỷ Cây kiếm như được bao quanh Bởi một luồng pháp khí vô cùng mạnh mẽ Nó sáng lóe lên Rồi lao buộc thẳng vào thân hình con nữ quỷ kia Xuyên qua cả thân người của nó Nó thét lên một trạng thảm thiết Bên dưới này Anh Úc cũng trao đảo vì vết đâm lúc nãy đang chảy máu ra rất nhiều. Con quỷ trúng đòn thì toàn thân nhạt dần đi. Thế nhưng nó vẫn còn giữ lại được một chút hơi tàn mà phục bay đi mất. Anh Úc tuy nhận biết được nhưng không còn sức để đuổi theo nữa. Anh ngất xỉu đi lúc nào không hay. Bà con đưa anh về văn bó, chữa trị cho anh. Ngày hôm sau anh tỉnh lại. thấy mọi người đang chăm sóc cho mình anh cười nói <cười> một lần nữa phải để gì cho bà con lo cho con rồi chú tám cười nói à, tụi tao lo cho mày cả đời cũng được thà lo cho mày á còn đỡ hơn cung phụng con nữ quỷ kia vết thương cũng không có sâu lắm không sao hết nha con thiệt tình là xóm làng mang ơn mày không biết bao nhiêu cho hết út à Anh út chưa kịp mở lời, thì bà con mỗi người cướp vô một câu. Người thì hỏi anh sao rồi, người thì hết lời khen anh, làm cho anh vô cùng ngại. Lát sau thầy Trạch Dương trầm ngâm hỏi: ừ, "Làm cách nào mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cậu có thể đánh thắng được con quỷ đó? Kẻ tự xưng là thầy pháp, hành nghề bắt ma kiếm tiền mấy chục năm như tôi, thiệt lấy làm hữu thiện lắm." Dạ, thầy quá khen Con dũng có cần từ nhỏ Được thầy thấm báo mộng chỉ điểm Nên một mình tìm đến núi Cô Tô bái sư học đạo Thứ thầy luyện là âm binh Lấy âm trị âm Nên khi gặp âm mạnh hơn thì đấu không lại thôi Thầy con dạy con dùng dương khắc âm Lấy chính đạo làm căn bản Nhờ vậy mới không sợ bất cứ yêu ma quỷ quái nào cả Thầy Trạch Dương gật gù thắng phục lắm. Đoạn anh Út đem những chuyện anh đã trải qua mấy năm nay kể cho mọi người nghe. Không quên lời thầy Thắm là phải minh oan cho thầy. Nhờ vậy mà bà con mới hiểu ra và không oán trách thầy nữa. Bà con nhất trí lập bài dị và thờ thầy Thắm trong ngôi miếu giống dị để thờ nữ quỷ kia. Anh Út nói, <cười> Con quỷ tuy bị con đánh trọng thương, nhưng mà nó chưa chết. Có thể nó sẽ đi tới nơi khác để hại người. Con phải đi tìm và tiêu diệt nó hoàn toàn thì mới yên tâm được. Nhưng mà bay phải dưỡng thương cái đã. Khi nào hồi phục hẳn rồi thì mới được đi nghe con. Chỉ mấy ngày sau, anh út đã đỡ hơn nhiều. Bà con tổ chức một buổi tiệc rất lớn, ăn mừng việc đánh đuổi được nữ quỷ, trả lại bình yên cho sớm làng. thầy trạch dương cũng có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó thầy tuyên bố sẽ đem hết số tiền kiếm được trong mấy chục năm qua đi làm từ thiện sẽ không nuôi luyện âm binh nữa mà quay về cuộc sống bình thường như bao người khác thầy vô cùng hổ thẹn trước một hậu bối tuổi đời còn trẻ mà lại có đạo hành cao như anh Úc, khó ai có thể sánh bằng anh út nán lại trị thương và đem sách của thầy hai ra nghiên cứu học hỏi thêm những thuật cao siêu trong đó quyết tâm lần tới không được để cho nữ quỷ trốn thoát được. Gần 3 tháng sau, anh tự giả bà con, khăn gối mà lên đường tìm diệt nữ quỷ kia. Trong đêm khuya thanh vắng, một chiếc xuồng con chậm chậm tiến ra giữa sông. Trên sông là hai thanh niên gương mặt vô cùng bậm trận. Hai thằng kiên sát một người con gái, quăng vào một cụm lục bình to lớn đang trôi theo con nước. bất giác một thằng nghe lạnh sóng lưng nó giục à nè, nè bơi lẹ vô mày ơi thằng gì nghe ngứa sống sóng lưng Ừ, vô chưa đầy chị nữa yếu bóng chí mà bà đặt thế rồi hai thằng bơi vào bờ mà không hề biết cái xác chết kia đang từ từ cử động tay chân một cách chậm rãi Cho tình cờ vớ được một cây chuối người con gái ôm chặt lấy thân cây chuối đó theo con nước mà trôi đi về một nơi nào đó không rõ được. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn diệt quỷ báo thù của tác giả Trần Văn. Nghe đến đoạn cuối thì chúng ta đã thấy được cái sự liên kết với cái bộ truyện Bến Đò Quỷ Ngự. Nếu như quý tín giả nào chưa nghe qua Bến Đò Quỷ Ngự, thì hãy tìm nghe lại. và nó sẽ là diễn tiến tiếp theo của cái việc quỷ báo thù này. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.